Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 120, chương 1362 thiện lương khue mật 1, chương 1362 thiện lương khue mật 1. Tính đông nhai trang phục bán buôn thị trường chính là oanh hồi cùng chu Mẫn Na quen biết địa phương. chu Mẫn Na tính là một cách bất nhập lưu trang phục người mẫu. Tại này cách đại thị trường bên trong, phàm là nhà ai quần áo thượng kiểu mới hoặc là trang phục đổi theo mùa lúc. Đều sẽ đại lượng mời chu mẫn na này loại lâm thời người mẫu hỗ trợ bán hạ giá. Các nàng trang dung thời thượng. Hình thể mỹ lệ. Xuyên thượng thuê các nàng cửa hàng bên trong những cái đó quần áo triển lãm cấp cả nước các nơi đến đây bán buôn trang phục chủ quán nhóm xem. Đối mặt những điểm chủ kia đặt câu hỏi như là có mấy cái mã bao nhiêu loại nhan sắc. sợi tổng hợp là cái gì từ từ từng cái làm ra giải đáp tiền thủ lao đồng dạng đều là chuyện đầu tiên nói trước. Nếu là ngươi trên người mặt kia khoản quần áo bán bảo bản. Hào phóng lão bản sẽ còn phát cho số lượng nhất định hồng bao hoặc là trích phần trăm. Toàn bộ tính đông nhai trang phục bán buôn thị trường bên trong. Tối thiểu có vượt qua 7-800 giống như chu mẫn na như vậy người mẫu, Cơ hồ đều là dáng người cao gầy tuổi trẻ cô nương. Các nàng này loại người mẫu ăn chính là thanh xuân cơm. Này đó cô nương nhóm bình thường tất cả đều ở tại lầu hai trang phục triển lãm khu quảng trường bên trong. Lão bản nhóm có quản các nàng gọi người mẫu Có quản các nàng gọi lâm súc Này đó cô nương nhóm tự nhiên có siêu quần bạc tuổi cũng có phai mờ tại chúng. Chính là lâm thời đẩy mạnh tiêu thụ. Ở đầu cuối môn cửa hàng bận rộn khi tiết ngày nhỉ. Cuối tuần trở có thể trợ giúp trường kỳ đẩy mạnh tiêu thụ viên khởi đến một cái hiệp trợ tác dụng người giống nhau chỉ có ở đại hình doanh số tốt mặt tiền cửa hàng mới có thể thưởng. mà các nàng thuê thời gian cùng với phương thức căn cứ chính mình danh khí cùng tướng mạo cũng đại khái phân vì hai loại. một loại là hình thể đặc biệt tốt tướng mạo cũng rất tốt. các nàng liền chỉ phụ trách xuyên thưởng cần phải đánh bản quần áo. mỹ mỹ đắt đứng tại cửa hàng bên trong trung tâm vị trí. mặt người thưởng thức liền có thể. Một loại khác dung mạo hoạt là dáng người so sánh với loại trước hơi chút kém một ít. Các nàng sẽ một bên xuyên những cái đó đánh bản quần áo một bên trợ giúp chủ quán bán hàng. Tính là lâm thời nhân viên cửa hàng. Này loại giá cả hơi chút thấp một chút, công tác lúc dài cũng có thể thích hợp nới lòng chút. Chu Mẫn Na chính là thuộc về loại sau. Đương nhiên tại mùa ế hàng đi vào lúc, loại trước có thể chuyển đổi thành loại sau. Mà tại mùa thịnh vượng tiến đến thời điểm, loại sau cũng có thể chuyển đổi thành loại trước. Mà tính đông nhai mặc dù là trang phục bán buôn thị trường. Bởi vì cả nước các nơi mọi người chạy tới thời gian không giống nhau lắm. Đồng dạng đều là 3 giờ sáng thị trường bắt đầu kinh doanh. Tận tới đêm khuya 5 giờ thị trường mới đóng cửa. Đương nhiên bình thường mà nói. Bán buôn trang phục người đều tập trung tại 3 điểm đến 12 giờ chưa giao hàng. Qua thưởng liền lấy bán lẻ chiếm đa số Này cái thời điểm chu mẫn na này đó lâm xúc liền tan tầm Oanh hồi mua một đầu chu mẫn na mặc cùng khoản quần jean Bản hình rất xinh đẹp Mặc dù cũng không là đại nhãn hiệu Nhưng là thắng ở giá cả tiện nghi Oanh hồi làn da rất trắng mịn Thân cao một mơ 69 Da trắng mỹ mạo đôi chân dài Sinh sinh đem không đến 200 khối một bộ quần áo cấp xuyên ra 2 ngàn khối hiệu quả. Chu Mẫn Na thấy hai mắt tỏa sáng. Thế là liền cùng oanh hồi nói thêm vài câu lời nói. Hai người liền như vậy quen biết. Lẫn nhau lưu lại liên hệ phương thức. Oanh hồi tốt nghiệp sắp đến. Bắt đầu toàn diện tung lưới khắp nơi ném sơ yếu lý lịch. Đại đa số đều đã đá trìm đáy biển. Vô tật mà chấm dứt. Cảm giác bọn họ này loại đại học tốt nghiệp tìm việc làm tựa như thân cận. Điều kiện tốt chứng mắt chính mình. Điều kiện không tốt chính mình lại chứng mắt. Độc thân thật nhiều. Thích hợp rất ít. Theo trường học đi vào xã hội nháy mắt bên trong thân phận chuyển đổi. Làm rất nhiều người đều sẽ cảm thấy mờ mịt. Sẽ không có người thông cảm ngươi trước một ngày còn là ở sân trường bên trong ngồi ăn rồi chờ chết tiểu bằng hữu một viên. Không có bất kỳ cái gì ứng đối này cái xã hội kinh nghiệm. Ở trường học bên trong. Lo lắng đơn giản chính là nào đó khoa làm không tốt muốn quài điệu. Mố sư phụ học phần không tốt lắm tu. Cái nào đó yêu thích nam sinh nữ sinh không thích ta. Này cái tháng tiền tiêu vặt có vẻ như lại không đủ. Năm nhà ăn đồ vật càng ngày càng khó ăn từ từ. Phải nói. Theo đại tam 6 tháng cuối năm bắt đầu. Đại gia liền mỗi người có tâm tư riêng. Suy tính vấn đề cũng càng ngày càng không hoàn toàn giống nhau. Bọn họ này quần tốt nghiệp ban có vẻ như thành trường học bên trong tương đối giới tồn tại. Ghi Xanh thi nghiên cứu tự khỏi cần nói. Còn lại này quần tìm việc làm tìm việc làm. Đã có đường ra cả ngày không là tang tại ký túc xá bên trong chơi game chính là xem trong túi mấy cái tiền thông đồng người đi ra ngoài lữ hành trong nháy mắt khúc hát cáo biệt một vang đường ai nấy đi. Oanh hồi mới giật mình. Toàn bộ đại học 4 năm, nàng lại còn không nói qua một trận ra dáng yêu đương, cùng đồng học quan hệ trong đó không thể nói hảo cũng không thể nói hư. Ngược lại là cũng có nam sinh đối nàng biểu đạt qua tiến thêm một bước ý tứ. Bất quá liền cùng phía trước nói tìm việc làm trải qua không sai biệt lắm. Hảo chứng mắt ta Tư ta lại không muốn tạm bỡ. Nàng cũng không thể vì yêu đương mà yêu đương đi. Chủ yếu là bọn họ giáo hoa vô lại nhẹ hàm quá mức lóa mắt cơ hồ che giấu toàn trường sở hữu nữ sinh quang mang. Nhân ra là thật sự hoàng quá nữ. Nghe nói nhà nàng bên trong chỉ có nàng một hải tử. Cha nàng là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc. Lão mụ cũng là rất có bối cảnh người. Mà vô lại nhẹ hàm bản thân liền là cách đại mỹ nhân. Lại thêm nàng những cái đó hù chết người bối cảnh. Thế là cơ hồ sở hữu nữ sinh đều thành hoàng quá nữ vật làm nền bối cảnh. Bất quá có vẻ như bản trường học những cái đó nam sinh còn thật không có ai có khả năng ôm mỹ nhân về. Nghe nói vô lại nhẹ hàm quan phối là một cách mới vừa từ nước ngoài trở về môn đăng hộ đối. Này đó văn học mạng cùng khoản tình yêu cùng oanh hồi khoảng cách quá xa xôi. Nàng hiện tại chỉ lo lắng chính mình sau này đường ra. Nhiều lần vấp phải chắc trở qua đi. Có chút nản lòng thoái chí oanh hồi thật muốn đi ghi danh cái ngây thơ sư giấy chứng nhận tư cách về nhà đi đón lão nương ban được. Thế nhưng là chính mình lại không cam tâm. Sau đó nào đó một ngày buổi tối nàng nhận được chu mẫn na điện thoại. Muốn nàng hỗ trợ mau cứu cấp. Có cái cùng nhau nữ hải tử bởi vì tiêu chảy. Ngày mai bán hạ giá không có thể tham gia. Thế nhưng là này gia lão bản đặc biệt hào phóng. Liên tiếp bao cắt nàng 6 người 10 ngày. Mỗi người mỗi ngày 500 khối. Cái kia nữ hải lại không nghĩ ném đi như vậy cơ hội tốt. 10 ngày hạ tới chính là 5.000 khối A sở dĩ muốn gọi người tạm thời đỉnh một ngày. chu Mẫn Na nói nàng mặc dù cả ngày ngồi sổm tại thị trường bên trong. Thế nhưng là đại gia lẫn nhau kéo bè kết phái. Cùng với nàng quan hệ tốt chỉ có này sáu cái. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ai. Thế là liền mạo muội tìm oanh hồi. Năm cái giờ liền có thể kiếm được năm trăm khối. Oanh hồi nói không động tâm là giả. Thế nhưng là nàng hoàn toàn không có này loại kinh nghiệm. Thế là liền khéo lời từ chối. chu Mẫn Na Nhưng dốc hết sức mời. Nói nàng chỉ cần hóa thượng Mỹ Mỹ thải trang. Sau đó hướng cửa tiệm khẩu triển lãm đài một trạm. liền vạn sự ốt. Đây quả thực là đi nhập tiền đồng dạng. Oanh hồi cũng không quá thói quen các nàng này loại nồng hậu dày đặc trang dung. Mang theo kính sát tròng. Gián trường trường lông mi giả. Thoa lên sắc thái rực rỡ nhãn ảnh. Nhưng là thủ lao thật là thực sự ngày kết. Năm cái giờ, oanh hồi được phân cho 500 khối. Hơn nữa nói thật, oanh hồi ngũ quan tính không được hết sức xuất sắc. Thế nhưng lại thực trang điểm. Trang điểm lúc sau bộ dáng có phần tựa như nào đó mịt ra nào đó thi thi bản hỗn hợp. Kia nhà cửa hàng lão bản vu tỷ đều thẳng khen đây chính là cách ăn này cơm tối người. Ngày thứ hai cái kia tiêu chảy tiểu tỷ muội tuy rằng đã có chuyển biến tốt. Nhưng là toàn bộ người đều kéo đến vư thoát. Tự nhiên chống đỡ không xuống liên tục năm cái giờ ở tại triển lãm đài bên trên lóm tạo hình. Chu mẫn na điện thoại lại đánh tới, lần này oanh hồi không có cự tuyệt thực vui sướng đáp ứng. Ngày thứ ba cái kia nữ hài rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp, oanh hồi trong lòng có nhàn nhạt thất lạc. Nàng giống như bắt đầu yêu thích thượng này loại công tác. Mặt thật xinh đẹp lộ ra được chính mình nhất xinh đẹp một mặt. Hơn nữa nàng mặt kia khoản đích xác bán bảo. Vu tỷ có chút tiếc nuối nói. Trước đó đã đều đã nói. Không phải thật muốn này cách tiểu cô nương mãi cho đến 10 ngày hoàn tất. Hai ngày kiếm được một ngàn khối. Oanh hồi tâm thật giống như lại linh hoạt một chút. Tiếp tục tại mạng lưới ném sơ yếu lý lịch một bên đi thị trường nhân tài. Trong lúc oanh hồi đi một công ty làm tiêu thụ. Kết quả ngày đầu tiên đi làm trực tiếp bị công ty tẩy não vũ đạo khuyên lui Quá mẹ nó xòa người Khả năng hết thầy đều là mệnh trung chú định Này cách thời điểm chính đuổi kịp hạ thu đổi theo mùa Chu Mẫn Na cấp oanh hồi gọi điện thoại tới Nói là lần trước cái kia vô tỷ mời nàng tham gia lâm xúc Còn là lần trước đãi ngộ Hết thầy 10 ngày B. Sơ bản đơn nguyên oanh hồi tử thân ái như nước oanh hồi khuyên tình biểu diễn. Bản chương xong. Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện điện văn siêu hay tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 120. Chương 1363 thiện lương khue mật hay. Chương 1363 thiện lương khue mật hay. Này cái thế giới bên trong mặc dù cũng có cùng loại hơi thương. Điện thương này loại bất quá vẫn là lấy thực thể cửa hàng làm chủ. Bởi vậy, tính đông nhai này loại cỡ lớn trang phục bán buôn thị trường sinh ý còn là rất hot. Toàn bộ trung tâm thương mại 1, 2, 3 lâu đều có chuẩn bị mang tây đại triển lãm đại sảnh. Lầu một lấy trung đê đoan trang phục làm chủ. Theo mười mấy khối đến mấy chục khối, lời không nhiều lấy lượng thủ thắng. Sở dĩ trên cơ bản là không có người tìm lâm xúc, triển lãm đại sảnh cơ bản thành những cái đó bán chứng mặn, nước khoáng, luộc ngô cùng với thuận tiện túi, khăn tay cùng một ít dao hàng chủ quán lâm thời chỗ nghỉ ngơi. Lầu 2 là một 200 khối tiểu tinh phẩm nơi tập kết hàng, là nhất thường xuyên thuê lâm xúc cửa hàng. Bởi vậy triển lãm đại sảnh bên trong hội tổ cơ hộ toàn bộ bán buôn thị trường lâm xúc nhân viên. Lầu 3 còn lại là một ít đại nhãn hiệu đại diện gia nhập liên minh cửa hàng. Sở dĩ ghia bên trong triển lãm đại sảnh thường thường sẽ có quy mô không đợi thời trang hội triển lãm tổ chức. Có đôi khi là tổng cửa hàng thẳng phái chuyên nghiệp người mẫu lại đây. Có đôi khi là theo lâm súc bên trong tìm một ít tương đối có kinh nghiệm mạo sưng làm. Sở dĩ những cái đó lâm súc nhóm mới có thể đều tụ tập tại lầu 2 triển lãm đại sảnh bên trong. Bởi vì nếu như ngươi đi lầu ba lời nói thứ nhất kia bên trong việc ít, thứ hai còn thường xuyên bị một ít tổ chức buổi trình diễn thời trang đại diện cửa hàng cấp khu trục. Hiện tại oanh hồi cũng chính thức thành này phây lâm xúc đại quân bên trong một viên. Mặc dù không có năm hiểm một kim, thế nhưng là làm một mới vừa ra cửa trường nữ sinh tới nói. Có thể nhẹ nhóm thu nhập một tháng 7 ngàn trở lên. Tại này cái hạng hai thành thị bên trong chính là coi như không tệ chức nghiệp. Các nàng thu vào không là thực ổn định, nhưng là hiện tại bởi vì hơi thương cùng điện thương quan hệ, cũng có người đi tính đông nhai mời các nàng làm mạng lưới tây giải đậu, tính là một bức ngoài định mức thu vào. Dù sao cũng không thể tổng vu lại ở trường học ký túc xá bên trong, cùng phòng ngủ mấy cách đáp sớm đường ai ngấy đi. Oanh hồi bắt đầu tính toán tại gơ thành phố thuê một căn phòng. Gơ thành phố này loại bình thường dỏ sách tức chủ phòng ở tiền thuê đại khái muốn 1.000 đến 1.500. Đương nhiên nếu như ngươi túi bên trong có tiền. Coi như một vạn năm phòng ở đều có thể thỏa mãn ngươi. Vào đúng lúc này Chu Mẫn Na vừa tìm được oanh hồi. Đối với này cái dẫn chính mình nhập hành khuê mật. Oanh hồi là tràn ngập cảm kích. Chu Mẫn Na nói. Các nàng bốn cái lâm xúc kết phường thuê cái phòng ở. Hiện tại một cách tỷ tỷ tồn đủ tiền muốn về nhà kết hôn. Cho nên bọn họ kia bên trong hạ tới một vị trí. Hỏi nàng một chút có phải hay không cùng nhau cùng thuê. chu Mẫn Na nói cùng ở mặt khác ba nữ hải tử oanh hồi đều tính quen thuộc. Cũng từng cùng nhau đã làm lâm xúc. Không có quá không thảo hỉ người. chu Mẫn Na nói cho oanh hồi kia sở phòng ở là hai phòng ngủ một phòng khách trùng tu sạch sẽ các nàng bốn cái tiền thuê nhà thủy điện khí ga phí quân bày tiền ăn tự gánh vác công cộng khu vực luôn phiên quét dọn nửa năm một giao nộp thuê oanh hồi cảm thấy như vậy thực có lời hơn nữa đại gia cũng đã nói bất luận kẻ nào không được mang đồng bạn tới nhà cái này phòng ngừa lấy sau đó phát sinh cái gì tranh chấp Thế là oanh hồi cùng Chu Mẫn Na liền thành đồng sự kiêm cùng phòng. Bắt đầu mấy tháng. Hết thầy đều rất tốt. Oanh hồi tính không được có nhiều khéo léo. Còn là thực hợp quận. Bốn cái nữ hài tử chi gian thỉnh thoảng sẽ có chút ít ma sát. Bất quá tựa như nhỏ vào hồ bên trong giọt nước còn chưa hịt nhộn nhạo ra mấy cái gần sóng liền trừ khử ở vô hình. Trong lúc làm tiểu tân nhân oanh hồi cũng bị kéo đi làm mấy lần lưới mô hình. Một bộ quần áo 50 khối. Bốn bộ giá bắt đầu. Xem chính mình ăn mặc thanh xuân tỉnh lệ xuất hiện tại một ít bán hàng qua mạng cùng gia nhập liên minh cửa hàng tủ kính cùng tập tranh bên trên. Oanh hồi cảm thấy trong lòng Mỹ tư tư. May mắn thua thiệt đến chính mình kiên trì nổi. Không có trực tiếp chạy về nhà đi làm hài tử vương. Cũng không là nàng dép bỏ chính mình cố hương. Chẳng qua là cảm thấy như vậy một đầm nước đỏng địa phương ngược lại là rất thích hợp dưỡng lão, tiền lương thấp, giá hàng thấp, sinh hoạt áp lực tiểu. Thế nhưng là rất vô vị, thật không thích hợp trẻ tuổi người. Oanh hồi liền như vậy tại gơ thành phố tìm cách cùng chính mình chuyên nghiệp hoàn toàn không nhọt gáy công tác tính là giàn suýt lại. Dùng tiền cũng không vung tay quá chán, bất quá bởi vì chức nghiệp đặc thù Bốn cây nữ hài tử tại đồ trang điểm thượng tiêu xài đều là không thể thiếu. Dù là như thế, oanh hồi vẫn như cũ mỗi tháng không sai biệt lắm có thể tích trữ ba ngàn khối tiền tới. Như vậy Tết Xuân thời điểm oanh hồi đã là túi bên trong thăm dò vạn hơn nguyên tiểu phú bà. Đối với một cây mới vừa đi ra cửa trường, không có bất kỳ cái gì phương pháp bình thường thiếu nữ. Oanh hồi cảm thấy chính mình tính là thật tốt. Phụ thân nghe nàng nghề nghiệp lúc sau. Hai hàng lông mày khóa chặt yên lặng đốt một điếu thuốc đi ban tông. Rút xong thuốc lá hắn mới trở về nói với oanh hồi. Cái kia vòng tròn quá lộn xộn tivi tin tức luôn nói này cách phú hào nhận nuôi người mẫu trẻ. Cái kia minh tinh lại ra quỹ. Ngươi còn là đừng tại loại địa phương kia ở lại. Nghe lời về nhà tới tiếp ban. Ngươi mụ đều giúp ngươi hoạt động được rồi. Oanh hồi nghe giờ khóc giờ cười. Nàng vòng tròn cùng người ta TV bên trên này loại người mẫu ngày đêm khác biệt có được hay không á? Nàng là dạng sáng 2 giờ liền muốn rời giường rửa mặt trang điểm. Sau đó chống không bụng chen lên cơ thành phố duy nhất một đường 2 giờ dưới đầu phát xe buýt tiến đến bán buôn thị trường. Thị trường cửa ra vào sẽ có các loại cháo loãng thức nhắm. Thêm trứng mặn ba khối một phần. Không thêm trứng mặn hai khối dưới một phần. Trung gian đại viên bàn bên trên là đủ loại dưa muối. Đại gia mỗi người tay bên trong phủng chén cháo như là ăn chung nồi như vậy giải quyết giúp bữa sáng. Sau đó liền bắt đầu dài đến chừng 5 giờ sân ga Có đôi khi mùa ế hàng vì có thể nhiều một chút thu vào. Các nàng cũng sẽ cùng những cái đó nhân viên cửa hàng đồng dạng hỗ trợ lý hàng. Bán hàng. Các nàng kiếm. Nhưng thật ra là một phần vất vả tiền. Nhưng là như vậy. Oanh hồi là sẽ không theo lão ba lão mụ nói. Bao quát bởi vì sợ tại công tác trong lúc thả cái kia. Nàng thậm chí cũng không dám tại bữa sáng bên trong thêm một viên trứng mặn. Hẳn là ăn đủ no bữa sáng các nàng không có một cái dám ăn no. Sợ hãi mặc quần áo đánh bàn ảnh hưởng hiệu quả. Cũng miễn cho không có việc gì muốn đi phòng vệ sinh. Thị trường chỉ ở hai bên thông đảo thiết trí nhà vệ sinh công cộng Nếu như ngươi thường xuyên đi nhà vệ sinh Lão bản sẽ không cao hứng Cùng ba ba mụ mụ giải thích một chút chính mình chức nghiệp kỳ thật Cùng những cái đó bán trang phục nhân viên cửa hàng không sai biệt lắm Chỉ là thu vào muốn so các nàng cao một chút Lão mụ lúc này mới như chút được gánh nặng Sau đó liền bắt đầu liên quan tới bạn trai oanh tạc Có bạn trai bọn họ sẽ khẩn trương Không có bạn trai bọn họ càng khẩn trương Giống như mỗi cái nhà bên trong có nữ sơ trưởng thành cha mẹ đều là một cách đức hạnh Nhưng là oanh hồi trong lòng lại là trào lên một tia ấm áp Sau đó bắt đầu thăm người thân Thông lệ lẫn nhau thổi phồng Sau đó lại bản thân thổi phồng Qua đi lại các loại trạc người khác thổi bong bóng Tựa hồ mỗi cái gia đình đều là như thế Mà oanh hồi tính không được nhiều siêu quần bạc tuỷ Bất quá coi như cấp mẫu thân nho nhỏ tranh một cái quang. Vừa mới tốt nghiệp liền cho chính mình tìm thắng lương 7 ngàn khối công tác. Đã là rất không tệ. Qua hết tết xuân, oanh hồi cáo biệt cha mẹ, lại đạp đi lên gơ thành phố đoàn tàu. Nghe xe lửa tại trên đường sắt một đường gào thét tiến lên. Oanh hồi trong lòng bỗng nhiên tràn ngập hào hùng. Đã từng đối với mẫu thân hơi che giấu nàng công tác tính chất nhưng chỉ xông ra nàng tiền lương có chút khinh thường. Nhưng là bây giờ nàng nhưng lại nghĩ đến phải cố gắng dốc sức làm. Kiếm càng nhiều tiền làm mụ mụ càng có mặt mũi. Sau đó tại gơ thành phố cho chính mình mua phòng nhỏ. Tiếp ba ba mụ mụ tới ở cùng nhau. Chỉ là chủ trừ mãn chí oanh hồi không biết đây là nàng cuối cùng một lần bồi tiếp cha mẹ qua Tết Xuân. Bản chương xong.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 bình thường người cũng sẽ ở xuân trước tết đem hàng đồn đầy kỳ thật oanh hồi trở về cơ thành phố cũng là nhàm chán ở lại mà thôi chỉ là nàng thật nhàm chán này loại ưu ương ương một đoàn thân thích quen thuộc chưa quen thuộc đều làm bộ quan tâm được người muốn chít bộ dáng đến nàng này cách tuổi tác trên cơ bản hỏi liền hai chuyện thu vào bao nhiêu a có một có bạn trai a một chớ ngươi làm ra trả lời Bên kia lập tức sẽ cử ra so ngươi càng ưu tú hạt rẻ. Ta lão công nhị di khuê nữ nhi tử A-ba-ba. Dù sao nhân gia luôn có thể chế tạo ra cây so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần tới gõ ngươi không muốn kiêu ngạo. Đương nhiên. Nếu như ngươi thảm đến nhất bức. Bọn họ cũng sẽ hảo tâm cử ra hạt rẻ tới dỗ dành ngươi. Chúng ta tiểu khô lưu đại tỉ chất tử A-ba-ba. Lúc trước vẫn luôn đọc sách. Chỉ cần so thành tích liền tốt. Nhưng có thể tương lai còn muốn so lão công so phòng ở so nhi tử so tôn tử. Oanh hồi chạy trối chết. Hào khoát sợ. Nàng quyết định nhớ kỹ giờ phút này tâm tình đem đến từ mình già tuyệt đối không được biến thành như vậy người. So sánh với này loại thân thích chi gian hỗ động. Nàng thà rằng lẻ loi trơ trọi trở về đến gơ thành phố một cá nhân sống ở đó quảnh quẽ hai phòng ngủ một phòng khách cả ngày soát điện thoại. Sau đó đêm hôm đó. oanh hồi tại gian phòng bên trong chờ đến khách không mời mà đến. chu Mẫn Na thế mà mang theo một cái nam nhân trở về. Sáu mắt đối lập nhau, mật ngọt xấu hổ. chu Mẫn Na lắp bắp giải thích nói đây là nàng tiếp một cái lưới mô hình tờ đơn thở quay phim. Đáng tiếc. Oanh hồi đại học thường có cái cùng phòng ngủ là xa xỉ phẩm khống. Kia là cái thực đáng yêu nữ hài tử. Nàng nói khả năng nàng một đời đều mặt không dậy nổi. Nhưng là tối thiểu muốn nhận thức một chút. Miễn cho bởi vì chính mình kiến thức nông cạn lậu bỏ lỡ có tiền người. Các loại lĩnh vực xa xỉ phẩm. Nàng đều cực có hứng thú. Không chỉ là xe. Trang phục cùng đồ trang điểm cùng với đồng hồ này loại. Ăn chơi hết thầy tất cả đại nhãn hiểu nàng cơ hồ đều có đọc lướt qua oanh hồi rất bội phục nàng siêu cường trí nhớ quả nhiên hứng thú là động lực để tiến tới sở dĩ oanh hồi dựa vào quang bốn năm trôi qua cũng hôn đúc không ít kia nam nhân toàn thân đều là xa xỉ phẩm xem hắn bùng phệ cực kỳ phúc hậu bộ dáng cùng được bảo dưỡng rất tốt một đôi bàn tay như ngọc trắng đánh chết oanh hồi cũng sẽ không tin tưởng đây là cái thở quay phim Không qua người ta chịu giải thích đã nói lên còn để ý này phần hữu nhị cùng bạn cùng phòng quan hệ. Bằng không mà nói. Nàng là nàng ai đây? Nhưng là từ lúc kia bắt đầu oanh hồi cảm giác chu mẫn na dần dần liền thay đổi. Nàng thường xuyên vắng mặt các loại lâm xuất. Bạn cùng phòng nhóm tiếp nhiều người tờ đơn cũng bắt đầu không tìm nàng. chu mẫn na cũng không để ý. Nàng bắt đầu thường xuyên ra ngoài, ban đầu thời điểm còn giải thích một chút nói là tiếp lưới mô hình muốn đi nơi khác quay trụt. Thế nhưng là ai tin tưởng đâu. Không có việc gì thời điểm đại gia trụt hảo phiến tử tổng sẽ lẫn nhau cầm để thưởng thức so sánh một chút. Bởi vì thực thượng kính nguyên nhân. Oanh hồi tính là tại thị trường cùng lưới mô hình hai bên đều tương đối được hoan nghênh. Hiện tại còn ký một nhà quốc nội sân nữ phong tiểu chúng nhãn hiệu. Có đôi khi sẽ mang mang theo một chút mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Nhưng là tất cả mọi người không tự giác né tránh Chu Mẫn Na. Hiện tại Chu Mẫn Na đã đầy người đều là hàng hiệu, rất ít đi thị trường chờ sống. Hai cái bạn cùng phòng không chỉ một lần ám chỉ oanh hồi, nàng hiện tại hẳn là cấp người giàu có làm tiểu tam. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Chu Mẫn Na Xuân Phong đắc ý chuyển đi ra ngoài. Trước khi đi cùng với nàng lão công cùng nhau mời đại gia ăn một bữa hải sản tiệc. Cái gì đông sao ban A bào ngư A út chây ly A tôm hùm A phỏng đoán kia một bữa cơm tối thiểu đến 5.000 khối. Lúc sau oanh hồi như thường làm nàng lâm xúc cùng lưới mô hình. Mặc dù tiền kiếm được vất vả một ít. Nhưng chính mình thẻ ngân hàng thượng số tiền gửi ngân hàng chữ nhưng càng lúc càng lớn. Quả nhiên là túi bên trong có tiền điện thoại có điện chính là hạnh phúc tiểu nhật tử A. Chu Mẫn Na đi thời điểm vừa mới nộp trước nửa năm tiền phòng. Có tiền người không kém chút tiền ấy. Nàng hào sảng biểu thì coi như là cấp oanh hồi tài trợ cái phòng đơn. Oanh hồi tính toán. Lưới mô hình cũng tốt lâm suốt cũng được. Cũng không thể ăn một đời. Hiện giờ chính mình cũng coi như vào hành. Vô luận là trang phục bán buôn còn là bán lẻ đều có nhất định kinh nghiệm. Đợi đến tiền tồn đến không sai biệt lắm. Nàng liền đổi nghề chính mình mở tiệm. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Oanh hồi chính lòng tin tràn đầy hướng về chính mình tiểu mục tiêu tiến lên lúc. Nhận được chu mẫn na điện thoại. Nàng sinh bệnh. chu mẫn na thanh âm nghe đều là mệt mỏi. Ta ra tại ngoại địa. Hơn nữa. Ha <cười> ha. Ta hiện tại tình huống cũng không tiện cho nhà ta bên trong biết. Tính là cầu ngươi giúp ta một chút. Tới chiếu cú ta một đoạn thời gian. Được không? Oanh hồi đi một xem bị Chu Mẫn Na bộ dáng cấp hoàng sợ. Nàng hai mắt bầm đen. Toàn bộ người đều gầy đi trông thấy. Bởi vì chức nghiệp quan hệ. Các nàng mỗi người đều rất gầy. Thế nhưng là Chu Mẫn Na hiện tại tưởng như một con đi lại khô lâu đây tuyệt đối không là đơn giản sinh cách bệnh nhẹ liền có thể đạt tới hiệu quả a oanh hồi liền muốn liên lạc bệnh viện đưa chu mẫn na đi hảo hảo kiểm tra một chút chu mẫn na ngăn trở nàng thon dài ngón tay tựa hồ cũng gầy đi trông thấy cảm giác mặt trên nhấn kim cương đều lỏng lỏng lẻo lẻo ngươi không phải buộc ta cùng ngươi nói rõ sao ta đây là não thai mới sẽ như vậy sở dĩ hiện tại cái gì cũng không thể làm tìm người khác Ta ta không yên lòng chu Mẫn Na dùng đau thương mà lại có chút khó xử án mắt xem oanh hồi Ta sẽ không thua thiệt ngươi Ngươi tại này bên trong chỉ cần chiếu cố ta là được Các nàng đều ven vết ta Hiện tại chỉ có ngươi này một cách bằng hữu Ngươi chỉ phải bồi ta là được Ta nói với kỳ ca hảo Mỗi tháng cho ngươi năm ngàn khối Bao ăn bao ở Bao mua sắm đãi ngộ đích xác thật tốt. Mặc dù mặt ngoài thượng không có nàng tài tính đông nhai kiếm được nhiều, thế nhưng là này năm ngàn khối là thuần thu vào. Hơn nữa không cần giống như tại bán buôn thị trường như vậy mỗi ngày nửa đêm hai điểm liền muốn ngồi dậy. Thậm chí Quanh hồi đều không có cái gì việc để hoạt động, bởi vì một ngày ba bữa sẽ có nhân viên làm thêm giờ tới làm. Cách mỗi ba ngày nàng sẽ đánh quét một lần vệ sinh. Nàng chỉ phụ trách bồi tiếp Chu Mẫn Na là được. Oanh Hồi có một loại thực hoang đường cảm giác, Chu Mẫn Na kìa bao hết nàng. Quay đầu chính mình lại bị Chu Mẫn Na cấp bao hết. Chúng ta là bằng hữu. Nói tiền gì a? Ta có thể ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Sau đó mỗi ngày nên đi làm ta còn đi thượng ta ban. Oanh Hồi suy nghĩ một chút nói. Sau đó Chu Mẫn Na liền bắt đầu trở nên bực bội. Nắm chặt chính mình đầu phát Như là bệnh trầm cảm cùng táo cuồng chứng biểu hiện Ta thực buồn mực Thực phiền Ta nghĩ có người có thể nói chuyện với ta Mặt khác người ta đều chán ghét Nàng như cái cường độ thấp bệnh tâm thần người bệnh đồng dạng tuần hoàn qua lại lại nhảy Oanh hồi xem nàng thở dài một cái Rốt cuộc còn là đáp ứng Kỳ thật oanh hồi là không nguyện ý Bởi vì nơi này hoàn cảnh điều kiện đều rất tốt. Thế nhưng là này một công việc oanh hồi không thể làm một đời. a Hơn nữa nàng này tính là cái gì công tác bồi hộ bảo mẫu. Nhưng bất kể thế nào. Lúc trước dù sao cũng là chu mẫn na giúp chính mình. Tìm việc làm còn giới thiệu nàng cùng nhau hợp thuê phòng giảm bớt oanh hồi gánh vác. Về sau rời đi thời điểm cũng không nói tiền thuê nhà chuyện. Cho nên nói nợ nhân tình là khó trả nhất. Mà oanh hồi từ nhỏ đã bị lão mù sách theo lỗ tai giáo dục. Người không thể vong ăn phụ nghĩa. Làm không được xuống tuyển lấy báo kích thủy tối thiểu có thể đủ khả năng trả lại. Sau đó oanh hồi cũng chuyển ra bốn người ký túc xá tiến vào chu mẫn na hai tầng lầu nhỏ bên trong. Cho đến chết nàng đều không có rời ra ngoài. Bản chương xong. Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện điện văn siêu hay tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 120. Trương 1365 Thiện Lương Khuê Mật 4. Trương 1365 Thiện Lương Khuê Mật 4. Oanh hồi trong lòng rất rõ ràng, này đống hai tầng lầu nhỏ chính là cái kia bụng phệ kỳ ca cấp chu mẫn na tiểu hương tổ. Có thể là sợ hãi Oanh hồi không đáp ứng. Chu Mẫn Na thở dốc một lúc sau nói, "Oanh hồi, ngươi yên tâm. Này trong cơ bản thượng chỉ có hai chúng ta, sẽ không có mặt khác người." Nàng gục đầu xuống, thần sắc có chút ảm đạm, kỳ ca bệ bộn nhiều việc, tùy tiện là sẽ không tới nơi này. Hơn nữa ta đem ngươi phòng ngủ an bài tại lầu hai nhất bên trong cái kia phòng. Nếu như ngươi không nguyện ý trông thấy hắn, trực tiếp ở tại gian phòng bên trong không muốn đi ra liền tốt, ta bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi. Xem Chu Mẫn Na cẩn thận từng ly từng tí lại vô cùng đáng thương bộ dáng, tái nhợt một trương mặt, mãn nhãn mong mỏi nhìn qua nàng. Oanh Hồi ngoại trừ đáp ứng, có vẻ như không có lựa chọn khác. Oanh Hồi là cách nhanh nhẹn người, nếu đáp ứng liền tuyệt không già mồm. Mà chu Mẫn Na cũng là thân huynh đệ minh tính sở người. Oanh hồi đáp ứng nàng chuyển vào tới trụ thời điểm. Nàng liền muốn oanh hồi thẻ ngân hàng. Trực tiếp cất 3 vạn 5 ngàn khối. Đã nói là nửa năm tiền lương. Nửa năm về sau nếu như nàng thân thể bình phục hoặc là oanh hồi hối hận. Nàng tùy thời có thể đi người. Về phần nhiều ra tới 5 ngàn khối. Là cho oanh hồi tiền tiêu vặt. Đã nói toàn bao chính là toàn bao. Lâm Giang Hảo Uyển đều là này loại chu mẫn na trụ phòng ở. Một tòa một hộ. Phía trước là một thức kiểu dáng châu Âu sắc nghệ rào chắn cùng đại môn. Mang theo cái cùng phòng ở rộng bằng nhau tiểu hoa viên. Phòng ở là vọt tầng Có chừng hơn 300 bình bộ dáng. Lâm Giang Hảo Uyển là gơ thành phố tương đối có xanh vườn hoa cảnh quan tiểu khu. Oanh hồi mặc dù không có tiền mua. Thế nhưng nghe người ta nghị luận qua Muốn ở chỗ này có phòng ở chủ Tính đến trang trí tối thiểu quá ngàn vạn Chu Mẫn Na đây là thật dính vào người giàu có Chỉ là không biết này phòng ở có hay không sang tên cho nàng Tiểu khu bên trong người quả thật là không phú thì quý Liền trên người mặc ở nhà quần áo thậm chí đều là định chế Oanh hồi không có việc gì liền bồi Chu Mẫn Na đi ra ngoài đi tản bộ Bác sĩ nói nhiều một chút ngoài trời hoạt động sẽ làm cho bệnh tâm tình người ta trở nên sáng sủa chút. Tiểu khu bên trong chẳng những biến thực hoa cỏ. Còn loại rất nhiều cây ăn quả. Đều có chuyên nghiệp nhân viên phụ trách xử lý. Mà này đó hoa quả bọn họ tiểu khu các gia đình là tùy tiện hái. Chỉ cần đừng tai họa những cái đó thực vật liền tốt. Mặc dù tại huyên náo đô thị bên trong, nhưng nơi này ngược lại thật sự là có một phen đặc biệt điển viên phong quang. Quý có quý đạo lý A. Oanh hồi nhất điểm điểm thích ở tại này bên trong sinh hoạt. Không có dạng sáng 2 giờ bận rộn. Tuy rằng cái này tiền kiếm đến chính mình trong lòng có chút không quá thoải mái. Không quá nhật tử quá đến nhưng thật ra vô cùng thư thái. Oanh hồi thầm hạ quyết tâm chờ chính mình có tiền cũng cần mua cái như vậy phòng ở. Mà Chu mẫn na cùng oanh hồi quan hệ cũng ngày càng thân dày. Này điểm bởi vì Chu mẫn na thân phận mang đến xấu hổ nhất điểm điểm cũng liền tan thành mây khói. Oanh hồi lần đầu tiên trông thấy kỳ ca là chuyển tới hơn 4 tháng về sau. Nàng hơi có chút không được tự nhiên kêu một tiếng kỳ ca. Kết quả Chu mẫn na nhưng liếc nàng một cái kêu cái gì kỳ ca. Gọi tỷ phu Oanh hồi xấu hổ kêu Kia vị kỳ ca lập tức long tâm cực kỳ vui mừng Theo túi bên trong lấy ra một tấm thẻ tới nói Nếu kêu tỷ phu Dù sao cũng phải có chút lễ gặp mặt không là Cầm đi Có sành cùng ngươi tỷ đi đi dạo phố Kia là một chương rất đơn giản tấm thẻ Chỉ ở chung quanh có phức tạp hoa văn Trên đó viết thế đúc hai cái thiếp vàng chữ khải Oanh hồi là chờ kỳ ca đi lúc sau mới biết được kia là gơ thành phố mua sắm dừng chân giải trí một con rồng cơ lớn cơ cấu mà kỳ ca cho nàng lễ gặp mặt là một trương thẻ kim cương thẻ kim cương tại thế đúc ý tứ chính là tùy tiện xoát oanh hồi dọa đến mau đem tạp còn cho chu mẫn na. vô công bất thủ lột a mặc dù mỗi người đều hy vọng chính mình có thể qua người trên người nhật tử thế nhưng là oanh hồi không nguyện ý dùng này loại phương thức đi tiêu phí mà chu mẫn na nhưng nghiêm mặt nói gì ca tính tình không tốt đưa ra ngoài đồ vật xưa nay không hứa còn mà này loại tạp nàng chính mình đã có một trương muốn hai trương có cái gì dùng lễ hạ tại người tất có toan tính oanh hồi trong lòng có một chút không tốt dự cảm nàng nghĩ hiện tại chu mẫn na tình huống đã chuyển tốt Lại là A Giao lại là Tổ Yến Bổ. Toàn bộ người đều lộ ra cổ Thủy Linh sức lực. Chờ nhìn đến nửa năm kỳ đầy. Nàng liền trực tiếp từ chức. Trả về đi thủ nàng bán buôn thị trường đi. Về phần kia trương thẻ kim cương. Trực tiếp ném tài gian phòng bên trong cũng chính là. Dù sao nàng tuyệt đối sẽ không hoa bên trong một phân tiền. Dù sao lúc trước đã nói. Nàng có thể tùy thời rời đi. Hiện tại chu mẫn na này cách bộ dáng Đã không cần nàng lại chiếu cố. Tự nhiên như vậy bắt người ta một tháng năm ngàn khối. Chính mình kiếm trong lòng cũng không nỡ. Thế nhưng là không đợi oanh hồi ngốc đến kỳ đầy. Liền phát sinh cái này lệnh người chuyện không vui. Kỳ ca có một ngày say khướt tới. Còn cho một cái ca môn gọi điện thoại. Oanh hồi trong lòng mặc dù có chút bất mãn. Bất quá cũng không nói gì. Liền ở tại chính mình gian phòng bên trong không đi ra. Bọn họ cũng không có khó xử nàng ý tứ. Thẳng đến đèn hoa sơ thượng thời điểm chu mẫn na mới gõ vang oanh hồi cửa, gọi nàng ra đi ăn cơm. Cơm tổng vẫn là muốn ăn, là trực tiếp theo mãn kinh hoa đỉnh 18.888 phần ăn. Oanh hồi ngồi xuống mới phát hiện. Này gần 2 vạn phần ăn bên trong. Đồ vật còn thật đầy đủ. Liền rượu đều cấp mang theo. Bữa tiệc bên trong mỗi người đều uống một chút rượu. Oanh hồi tử lượng từ trước đến nay không tốt. Cũng không uống nhiều. Nhưng là không nghĩ tới nàng còn là uống say. Tỉnh lại thời điểm nàng phát hiện chính mình trần trụi toàn thân. Chu mẫn na chính tại bên người nàng thúc thiếp. Con mắt xưng như cái nát quả đào. Mà kỳ ca cùng cùng nhau tới cái kia tiêu ca đã không thấy bóng sáng. Mặc dù chưa làm qua này loại chuyện. Thế nhưng là oanh hồi còn không có ngốc về đến nhà. Tự nhiên biết phát sinh cái gì. Mà chu Mẫn Na thế nhưng phanh phanh không được cấp oanh hồi dập đầu. Không ngừng kêu khóc đều là nàng lỗi. Dựa theo chu Mẫn Na cách nói. Ai cũng không biết khách sạn này cái 18.888 phần ăn gọi là đoàn tổ xuân vậy. Đưa tới rượu có chút hơi thôi tình tác dụng. chu Mẫn Na đã sắp điên. Nàng cùng kỳ ca đại ẩm ý một trận tan giá trong không vui. chu Mẫn Na lôi kéo oanh hồi tay nói, ngươi đánh ta đi, ngươi đánh chết ta đi, là ta có lỗi với ngươi. Oanh hồi trong lúc nhất thời cũng có chút chố mắt, nàng còn không có nói qua yêu đương. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình trong sạch cứ như vậy hủy tại cái kia gặp mặt một lần người trên người. Hơn nữa dựa theo Chu Mẫn Na cách nói, tự mình tính là cái người tham dự mà không là người bị hại. Oanh Hồi cấp cái kia khách sạn gọi điện thoại, đi qua xác mình, phát hiện Chu Mẫn Na cũng không có nói láo. Kia thật là một loại bí trí rượu thuốc, chỉ có hơi tư âm bổ thận hiệu quả. Oanh Hồi liền thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi, kết quả chính choáng dâng lên trực tiếp liền té lăn trên đất. Chu Mẫn Na vội vàng đỡ nàng dậy. Nói đổi ta khẳng định cũng tức giận. Nếu như ngươi thực sự khí bất quá, chúng ta liền đi cáo hắn. Oanh hồi che lại choáng choáng nặng nề đầu cười khổ. Cáo nhân ra cái gì cứng san này loại tình huống cái kia kỳ ta khẳng định là giúp đỡ tự mình bằng hữu nói chuyện. Mà nàng cùng Chu Mẫn Na bất quá là người đơn thí cô hai cách người ngoài thôn mà thôi. Có thể thắng mới là lạ lạ đến lúc đó chính mình đòi không trở về công đạo không nói khả năng còn trước thối thanh danh chu mẫn na khuyên oanh hồi nói ngươi hiện tại này cách bộ dáng có thể đi nơi nào đâu dù là đợi ngày mai ngươi tỉnh rượu ta gọi thì ca phi ta sẽ tự bỏ ra đi cho ngươi thuê cách phòng ở đem hết thầy đều thu xếp tốt ngươi muốn đi ta tuyệt không lưu ngươi ngày thứ hai thì ca sáng sớm liền đến thực rất thành khẩn oanh hồi xin lỗi Nói hắn bằng hữu có lòng muốn tới thân tự giải thích với ngươi. Thế nhưng là lại sợ ngươi xấu hổ. Mặc dù này loại phương thức tục điểm. Nhưng lại là trước mắt hắn duy nhất có thể cầm ra được có thành ý nhất trí khiêm. Nói, hắn lấy ra một trương thẻ ngân hàng, nói cho oanh hồi nói bên trong là 500 vạn tiền mặt. Bản chương xong. Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện điển văn siêu hay tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sầm. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 120. Chương 1366 thiện lương khue mật năm. Chương 1366 thiện lương khue mật năm. Có chút tổn thương chú định không cách nào bù đắp. Phát sinh như vậy sự tình ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Sở dĩ bọn họ có thể làm chính là tận lực làm oanh hồi hài lòng. Này vị kỳ ca đến chính là đem có tiền người ương ngạnh cùng giáo dưỡng đều phát huy đến cực hạn." Gọn gàng dứt khoát nói với Oanh Hồi, "Cáo ngươi là kiện không thắng, về tình về lý đều kiện không thắng, tại tiền, kia liền lại càng không cần phải nói, bọn họ nhiều tiền đến có thể đem tòa án trên chôn, có thể đem bất luận người nào nguyên tắc tạm nằm xuống." Oanh Hồi cho Kỳ ca một bạt tay. Kỳ ca chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Cũng không có hoàn thủ. Nửa ngày mới bình tĩnh nói. Này là lần đầu tiên. Cũng là cuối cùng một lần. Tính là đền bù ngươi một cách điều kiện. Ngươi còn có cái gì yêu cầu chỉ để ý nói. Chỉ cần không quá phận ta tất cả đều thỏa mãn. Kỳ thật. Ngươi nên cao hứng ngươi là mẫn na bằng hữu. Nếu không. Này cái giá cả đủ chúng ta mua bao nhiêu hoàng hoa đại khuê nữ. Bảo đảm từng cây so ngươi xinh đẹp. Tóm lại về sau nói hết lời. Oanh hồi cũng chỉ có thể tiếp nhận cây này sự tình. Nàng nguyên vốn không muốn cầm kia trương tạp. Cảm thấy bẩn. Chu mẫn na đem tạp cứng rắn nhét vào nàng lòng bàn tay bên trong. oán hận nói. Bất kể thế nào. Chúng ta đều là bị khi phụ. Dựa vào cái gì không cầm oanh hồi cảm thấy này cái hoa một đỡ tô địa phương hiện tại thập phần dơ bẩn suốt ruột muốn rời khỏi nơi này thế nhưng là tiếp hạ tới nàng liền bị bệnh vẫn luôn mê man đã từng oanh hồi hoài nghi là chu mẫn na động tay chân thế nhưng là kinh hai ngày nữa quan sát kỹ lúc sau nàng phát hiện thật oan uổng chu mẫn na hai người ăn uống cơ hồ đều là giống nhau này loại khả năng trên cơ bản không tồn tại mà kỳ ca từ ngày đó bắt đầu thật không đến chu mẫn na nhà bên trong coi như là bọn họ hai cách muốn hẹn họ cũng là đi ra ngoài oanh hồi tại hơn một tháng lúc sau đột nhiên choáng váng nôn mửa nhất làm cho nàng sợ hãi sự tình phát sinh một cách liền yêu đương đều không nói qua tiểu cô nương nàng cũng không biết còn có chuyện gì sau thuốc tránh thai này loại đồ vật xem nghiệm mang thai giấy bên trên dễ thấy hai đạo răng Oanh hồi lần đầu tiên nghẹn ngào khóc sống. Nàng nhân sinh không là ngôn tình tiểu thuyết. Sẽ không có cách vương tử tại chờ nàng này cái đáng yêu kiều thê dấn bóng chạy. Oanh hồi thậm chí cũng không biết kia nam nhân tướng mạo cùng tên. Nàng tận lực lẩn tránh chính mình nhân sinh bên trong lớn nhất đau xót. Nhưng là bây giờ hết thảy đều bị phiên ra tới, so lúc trước càng thêm máu me đầm đìa chu Mẫn Na hỏi oanh hồi có cái gì tính toán oanh hồi nói đương nhiên muốn đánh dụng này hài tử. Làm người từng chảy. chu Mẫn Na cấp oanh hồi để cử phá thai không đau. Bởi vì nạo thai đối thân thể tổn thương đại. Mà muốn dược vật sinh non lại không quá an toàn. Nàng cấp oanh hồi để cử ba cách không tồi bệnh viện. Nhưng là oanh hồi đều tìm lý do cử tuyệt. Cuối cùng lựa chọn một nhà mới thành lập tư nhân bệnh viện chu mẫn na toàn bộ hành trình đều bồi tiếp nàng quan tâm đầy đủ làm oanh hồi cảm thấy chính mình hoài nghi nàng tại sở trò là có chút lòng tiểu nhân kết quả đi bệnh viện bác sĩ nói nàng bởi vì ẩm thực cùng nghỉ ngơi phương diện vấn đề hiện tại thiếu máu rất nghiêm trọng không thể phẫu thuật đành phải chờ oanh hồi ngoan ngoãn cùng chu mẫn na trở về lâm giang hào huyền lúc sau thời gian bên trong Oanh hồi vẫn luôn bệnh. Nàng chính mình cũng nói không rõ chính mình là thế nào. Phần lớn thời gian đều mê man cực độ thích ngủ. Tỉnh lại lúc sau sẽ trở nên thực bực bội rất muốn khóc. Có đôi khi lại thực đổi phế. Chu Mẫn Na vẫn luôn như cái tỉ tỉ như vậy chiếu cố nàng. Oanh hồi bắt đầu nghi thần nghi rượu. Nàng đều là cảm thấy này nhà ở bên trong còn có người khác. Bởi vì cái này chuyện. Nàng từng theo chu mẫn na đại xảo một chiếc, nàng tưởng rằng kỳ ca trốn tại này tòa nhà. chu mẫn na giờ khóc giờ cười. Nói kể từ sau ngày đó. Kỳ ca rốt cuộc chưa từng tới. Kỳ ca nói. Ngươi chừng nào thì đem những cái đó sự tình đều buông xuống hoặc là ngươi dọn ra ngoài. Hắn mới có thể lại đến. Oanh hồi cũng muốn dọn ra ngoài. Những cái đó tiền đã sớm chuyển tới nàng tạp đi lên. Chính mình hiện tại túi bên trong cũng có tiền. Không lo không chỗ ở. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Chỉ cần vừa chuẩn bị dọn ra ngoài. Nàng liền tổng xảy ra như vậy như vậy tình huống. Không là đau chân chính là cắt vỡ tay. Lại bằng không liên tiếp mấy ngày áp mộng liên tục. Thậm chí oanh hồi đã từng ủy thác môi giới hỗ trợ tìm một nhà giỏ sách tức chủ phòng ở. Kết quả mới dọn đi một ngày. Gian phòng bên trong thì trách giống như liên tiếp phát sinh, làm Oanh hồi cảm thấy chính mình có phải hay không đụng tà. Sau đó nàng càng buồn bực hơn, cảm xúc tệ hơn, tựa hồ cảm thấy chỉ có trở về Chu Mẫn Na kia bên trong mới có thể an ổn xuống. Buổi tối ngủ không ngon giấc, ban ngày càng thêm táo bạo dễ giận, ăn không vô đồ vật. Nàng hiện tại gầy đến so với lúc trước Chu Mẫn Na còn khó nhìn hơn. Sau đó chu Mẫn Na nói. Ngươi trở về đi. Ta chiếu cấu ngươi. Lúc trước ngươi không là cũng như vậy chiếu cấu ta không phải ngươi như vậy đi xuống. Liền sẽ càng thiếu máu. Chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị đem hài tử sinh ra tới. Oanh hồi nghe nàng thanh âm đột nhiên cảm giác được chính mình thực ủy khuất. Giống như Mẫn Na là nàng thất lạc nhiều năm tỷ tỷ đồng dạng giống như chỉ cần nàng trở về kia bên trong liền có một cái ấm áp càng tại chờ nàng đồng dạng oanh hồi chuyển trở về mà chu mẫn na bắt đầu theo mạng bên trên tìm các loại an toàn phương pháp giúp nàng bổ huyết để có thể sớm ngày phẫu thuật thoát khỏi này cái cái bóng oanh hồi cảm thấy mặc dù trung gian có cái không vui sướng khúc nhạc xảo ngắn thế nhưng là chu mẫn na này cái người làm bằng hữu thật đúng là không lời nói. Đợi đến oanh hồi hài tử đã 3 tháng. Nàng tình huống nhưng trở nên thực sự gì. Cả ngày đều tại mê man. Trở nên cực kỳ ỉ lại chu mẫn nà. Nàng cấp cha mẹ gọi điện thoại. Nói hiện tại việc bề bộn nhiều việc. Khả năng Tết Xuân đều không thời gian về nhà. Sau đó oanh hồi chính mình tựa hồ cũng quên muốn đánh dụng hài tử sự tình. Vậy mà bắt đầu an tâm chờ sinh chu Mẫn Na trực tiếp đem bác sĩ mời đến nhà bên trong cho nàng xem xem bệnh. Hai tử rất tốt. Thế nhưng là oanh hồi tình huống nhưng càng ngày càng không tốt. Nàng thể trọng thế nhưng so không mang thai trước đó còn muốn nhẹ. Oanh hồi nghĩ khả năng phơi phơi nắng chính mình sẽ khá hơn một chút. Thế là liền thừa dịp Mẫn Na cùng bác sĩ nói chuyện. Chính mình dạo bước đi đình viện bên trong. Gơ thành phố mùa đông là điển hình phương nam mùa đông. Nhiệt độ không khí không thấp. Nhưng là luồng không khí lạnh nhưng hướng người đầu khớp xương tạp. Oanh hồi phơi một hồi mặt trời. Không biết như thế nào thanh tỉnh một chút. Xem chính mình phồng lên bụng lớn. Nàng sợ hãi mà hoảng sợ. Không phải nói nhất định phải đánh dụng này hài tử sao kia nàng bây giờ đang làm gì. Vào đông bên trong nắng ấm chiếu lên người lười biếng. Thế nhưng là oanh hồi nhưng đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Phía sau động mở cửa như là một trương quái thú miệng. Muốn thôn phệ nàng, trốn. Mau trốn. Này một sát na oanh hồi trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Kiểu dáng châu Âu tràm giống sát nghệ đại môn cách chính mình chỉ có hơn 30 mét xa. Mau trốn a oanh hồi. Nàng liều mạng ra bên ngoài chạy. Thế nhưng là cúi đầu xuống nhưng xem thấy chính mình chân chính dầm chân tại chỗ. Một đôi băng lãnh tay bóp chặt nàng cổ. Có người tại nàng lỗ tai thổi hàn triệt cốt khí lạnh. Một cái thanh âm non nớt hỏi nàng. Người muốn đi đâu a Oanh hồi lông tơ từng chiếc sườn thẳng. Chẳng biết lúc nào chính mình đã té lăn trên đất. Nàng chân không động đậy. Giống như tuổi thơ vô số cái áp mộng bên trong như vậy. Nàng chân không thể động. Oanh hồi dùng ngón tay đào đình viện kia điều đường nhỏ bên trên cuộc đá. liều mạng nghĩ muốn leo ra đi. Nhưng mà nàng không có khí lực. Một mảnh bóng sâm bao phủ lên nàng mặt. Oanh hồi trông thấy chu mẫn na mặt một điểm điểm tại trước mắt phóng đại. Nàng un nhu mà cười cười. Oanh hồi. Ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy đâu. Vạn nhất ném tới bảo bảo làm sao bây giờ nhanh lên cùng ta trở về đi.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 Nàng ngây ngốc nháy mắt cảm giác chính mình càng thêm mỏi mệt, tựa hồ nàng đi viện tử bên trong phơi nắng về sau. Một hồi mùi hương thoang thoảng bay tới. Chu Mẫn Na mang theo Hồ Công cho nàng bưng cơm tối đi vào. Hướng phía sau nàng lấp hai cái gối đầu, trực tiếp tại ổ chăn để lên cái bàn nhỏ. Hồ Công gen tị mà cười cười nói, "Ngươi này cách tỉ tỉ, đối ngươi thật là hảo." Oanh hồi suy yếu hồi lấy cười một tiếng. Ăn chú mẫn na đối với chính mình là thật rất hảo. Nhưng là nàng đều là cảm thấy như là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là chính mình lại nghĩ không ra. Oanh hồi cao lại lông mày, ngoan ngoãn ăn cơm xong. Chu mẫn na tải mở ra đầu giường vần quanh âm hưởng. Làm điện viên âm nhạc chậm rãi tại chỉnh gian phòng bên trong chảy xuôi. Thư giãn oanh hồi tâm tình. Hảo hảo ngủ một giấc ta đi trước chu Mẫn Na thấp giọng nói đi ra gian phòng. Oanh hồi lặng lẽ nâng lên vẫn luôn giấu tại chăn bên trong tay. Ngón trỏ cùng bên trong giữa kẽ tay. Có không dễ dàng phát rác nước bùn. Oanh hồi lại ý đồ thừa dịp nhân viên làm thêm giờ quét dọn vệ sinh thời điểm chạy trốn. Nhưng như cũ thất bại. Nàng càng hổ đổ. Có đôi khi sẽ nghĩ khởi một vài thứ có đôi khi sẽ quên càng nhiều đồ vật. Toàn bộ người triệt để biến thành bọc lấy một lớp da da khô lâu. Nổi bật lên sắp lâm bồn bụng càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Nàng bụng luôn là đột nhiên đau đớn một hồi. Nhưng là cái gì đều kiểm tra không ra. chu Mẫn Na cũng an ủi nàng nói là nàng nghĩ nhiều a Tại nàng nhanh muốn sinh sản trước đó. chu Mẫn Na đột nhiên trái ngược bình thường tránh mà không đề cập tới thái độ nói với oanh hồi. Nếu này hài tử ngươi không thích. Kia liền sinh ra tới cho ta dưỡng đi. Ta hiện tại cũng có thai. Đến lúc đó hai tiểu hài tử còn là cách bạn. Chỉ cần oanh hồi ngoan ngoãn sinh hài tử, liền đem nơi này hết thảy xem như một giấc mộng quên đi. Đến lúc đó oanh hồi có thể cầm chính mình tiền đi làm bất luận cái gì nàng muốn làm sự tình. Ba giờ sáng. Giờ sửa cùng giờ dần giao tiếp nháy mắt. Chính là trong âm chi âm. Oanh Hồi bị nhấc đi chuẩn bị xong phòng sinh. Thuận sinh, nữ anh tử sống máu vẫn. Oanh Hồi chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ sinh cơ tại thai nhi thoát ly khỏi mẫu thể nháy mắt biến mất hầu như không còn. Nàng nhìn xem sinh ra tới thế mà liền có thể ngồi nữ anh. Dùng hết lực khí toàn thân kêu thảm một tiếng sau khi kiệt bỏ mình. Oanh Hồi ánh mắt hoảng sợ trợn trừng lên. Trong con ngươi là một cái nữa anh chính tại nuốt ăn chính mình cuống rốn. Miệng bên trong là sâm sâm răng trắng. Sinh mà có răng lại không một, vượt răng cũng. Là ý nói tiểu hài tử sinh ra tới liền có răng, hơn nữa còn không chỉ là một viên, gọi là vượt răng. Oanh hồi chuyện xưa dừng ở đây. Lấy sau đó phát sinh cái gì nàng hoàn toàn không biết. Tại tử vong nháy mắt bên trong nàng bị sợ hãi kinh hãi đến vừa mới rời thân thể hồn phách cơ hồ muốn bốn tản mát. Oanh hồi là hồ đổ. Tại toàn bộ mang thai thời gian cho đến chết. Nàng lý trí giống như hoàn toàn cũng không ăn lai. Chỉ ở trước khi chết nháy mắt từng có chỉ chốc lát linh đài trong vắt. Lúc kia nàng ý tưởng chỉ có hai cái. Có người hại ta. Ta muốn về nhà. Tiếp thu xong toàn bộ kịch bản lâm tịch có thể rõ ràng giải đọc ra oanh hồi chân chính tâm nguyện tìm ra hại nàng người báo thù đi về nhà tiếp mấu thân ban bồi tiếp cha mẹ cùng nhau lâm tịch có thể khẳng định chu mẫn na một phần một trăm ngàn tham dự này đó sự tỉnh. kỳ thật oanh hồi chính mình cũng biết chỉ là liền lâm tịch tại tiếp thu ký ức thời điểm đều không có tìm được một chút dấu vết oanh hồi đến tột cùng là như thế nào bị hại Nàng đối chu mẫn na về sau đã nổi lên tâm phòng bị. Tại chính mình còn đối lập nhau thanh tỉnh thời điểm thực cẩn thận quan sát chính mình hết thảy ẩm thực cùng với đồ dùng hàng ngày. Không hề giống chỗ nào bị động tay động chân bộ dáng Bắt đầu. Lâm tịch coi là cái này lại là một cái phổ biến nhựa lác tiếp hoa tỉ mũi bất hóa yêu hận tình cựu. Nàng thậm chí một lần tưởng rằng cái kia kỳ ca coi trọng oanh hồi. Sau đó thông qua chu mẫn na đắc thủ. Lúc sau chu mẫn na hại chết oanh hồi. Lâm tịch có thể phát giác đến. Cái kia phú thương đối oanh hồi có nam nhân trông thấy mỹ nữ lúc tâm lý hiếu kỳ cùng hứng thú. Nhưng là cũng không có lớn đến nhất định phải đạt được nàng trình độ. Mà chu mẫn na. Oanh hồi vẫn luôn thực tỉ mỉ làm bạn nàng. Chiếu cố nàng. Theo hai người quen biết đến oanh hồi mang thai trước đó. Lâm Tịch cũng như thường không có tìm được bất luận cái gì chỗ không ổn đáng giá Chu Mẫn Na đối oanh hồi hạ độc thủ như vậy. Chu Mẫn Na trước đó vẫn luôn là một cái thực bình thường Lâm xúc hoặc là lưới mô hình, có tiền nữa có nhàn, nàng cũng không đến mức không có việc gì dành đến tìm cái tiểu tỷ muội tới hải chơi đi. Đây là một cách mạng a. Hoặc là nói Chu Mẫn Na không thể sinh dục, nghĩ muốn oanh hồi bụng bên trong hài tử, cũng không đúng. Tại oanh hồi sinh hạ cái kia rồi anh thời điểm, chủ mẫn na cũng có hơn 5 tháng mang thai, ai xem ngốc đến mức chính mình có hài tử, còn muốn đi dưỡng người khác hài tử đâu? Mẫu ái là vĩ đại, thế nhưng là mẫu ái cũng là có hạn, trừ phi mình sinh đa bào thai có lẽ có thể làm được đối xử như nhau. Nếu không bình thường mẫu thân toàn bộ chú ý đều sẽ cho chính mình bảo bảo, nàng thậm chí sẽ bỏ qua chính mình càng không nói đến người khác. đây hết thảy mây còn là lâm tịch tự mình đến cởi bỏ đi. giờ phút này lâm tịch chính đứng tại nhị giáp số hai nơi ở cửa phía trước. nơi này bằng số phòng rất dễ đoán. hai tầng lâu mang đình viện chính là hai mở đầu. hàng thứ nhất chính là nhị giáp hàng thứ hai chính là hai ấp. lâm tịch đột nhiên nghĩ đến. hàng thứ ba nơi ở chẳng phải là muốn gọi hai bánh. Đằng sau là ba tầng lầu mang đình viện. Bên kia nhà ở càng hào phóng một ít. Dĩ nhiên chính là số lượng ba mở đầu. Lại hướng bên trong. Cảnh quan liền không có phía trước này loại mang đình viện độc tỏa nhà phòng ở được rồi. Cơ bản đều là nhiều tầng kiến trúc. Giá cả cũng giống vậy không rẻ. Nhưng là cùng phía trước này đó lầu một một hộ vườn hoa nơi ở tự nhiên là không có cách nào so. Cùng chu Mẫn Na gặp mặt giống nhau kịch bản bên trong bình thường. chu Mẫn Na có chút tố chất thần kinh. Sắc mặt rất kém cỏi Cơ hồ là trên dưới quần thâm mắt trạng thái. Lâm tịch cũng không có giống oanh hồi như vậy rụt xè. Mà là triển lãm một bộ đồ nhà quê vào thành bộ dáng từng cái phòng đều đi thăm một chút. Một bên xem một bên chập chập khen ngợi. liền phòng chứa đồ cùng hai cái phòng vệ sinh cùng với hai cái phòng tắm đều chưa thả qua phòng bếp cùng rượu đi cũng tất cả đều nhìn qua, hoàn toàn không thèm để ý Chu Mẫn Na ở một bên lung lay sắp đổ bộ dáng. Nhưng là thực đáng tiếc, nàng không có tìm được bất luận cái gì chỗ không ổn. Cứ việc nàng ngũ thức cùng tinh thần lực như là mạng nhện bình thường khắp nơi dọc theo đi. Nếu như nhất định phải cứng rắn tìm, chỉ có thể nói Chu Mẫn Na hiện tại trên người cũng không có này loại náo thai lúc sau huyết khí Nói rõ nàng tối thiểu tại một cái tuần lễ trước đó liền đã hoàn thành phá thai phẫu thuật. Thế nhưng là này cũng không thể tính làm sơ hở. Bởi vì chu Mẫn Na muốn oanh hồi chuyển tới chủ yếu là vì làm bạn chính mình. Đây là phần trăm chi 90 trở lên sống một mình tiểu tam buồn sầu, chống giống tịch mịch lạnh A. Nàng trộm người khác nam nhân, mà này cách nam nhân khẳng định là muốn về nhà. Giống như Chu Mẫn Na như vậy bị người ta kim ốp tàng kiều. Chỉ cần còn không nghĩ tìm đường chết. Là tuyệt đối sẽ không tìm cho chính mình cái nam nhân bồi tiếp. Như vậy khue mật liền thành các nàng cây cỏ cứu mạng. Nhìn như vậy tới Chu Mẫn Na hành vi là hợp tình hợp lý. Vừa mới không có hải tử nữ nhân là rất yếu đuối. Mà nàng nam nhân nhưng nhất định phải bồi tiếp nữ nhân khác cùng hải tử toàn ra sung sướng. Cho nên nàng cần phải một cách khuê mật đến bồi chính mình đi ra này đoạn thời gian khói mù. Đã phát cô đơn thời gian. Tham quan xong này đóng hơn 300 bình tiểu xa hoa nơi ở. Lâm tịch thực sảng khoái đáp ứng mau chóng chuyển đến bồi tiếp chu mẫn na Tự nhiên cũng thuận lý thành trương bắt được kia 3 vạn 5 ngàn khối tiền lương. Nàng cũng không có trực tiếp trở về chính mình thuê lại hoa cư. Mà là đi khắp nơi đi đi dạo. Tùy tiện mua một chút khẩu trang kính sâm A này đó đồ chơi nhỏ. Đợi đến xác định không có cái đuôi dám thì chính mình thời điểm đi qua đơn giản trang trí lâm tịch tìm một nhà phòng làm việc. Tại gơ thành phố. Này chủng loại tựa như theo dõi. Thu thập chứng cứ hoặc là hỗ trợ chân chạy loại hình địa phương. Đều có cái thống nhất tên Tư nhân phòng làm việc. Dù sao nàng rất nhanh liền sẽ có 500 vạn. Sở dĩ lâm tịch thực hào sảng phó một vạn khối phí dịch vụ Công tác chỉ có một cái Cha một chút gần nhất nửa năm chu mẫn na số điện thoại đều với ai liên lạc qua Cùng với những cái đó người liên hệ thân phận B Sơ Này cách thanh minh hơi chế Bản đơn nguyên linh dị Hơi trọng khẩu Để ý bảo bảo chờ đợi cách đơn nguyên mở ra Bản chương xong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 Dù sao biết rõ Chu Mẫn Na là không có hảo ý Hơn nữa tiền lương cũng đã phát cho chính mình Đem nên làm nên mua đều chuẩn bị một chút Lâm tịch mua đồ vật cũng không nhiều Chạy hai chuyến thuốc đông y cửa hàng Mua một bộ châm cứu châm cùng với một ít khi tất yếu có thể cần dùng đến dược liệu Không có cách Tiến vào trung tâm vũ trụ bên này nhiệm vụ lúc sau Bọn họ sở hữu chấp hành giả phân phối vật phẩm tất cả đều là thống nhất chế thức Lương khổ Nước Thường dùng dược phẩm Sợi dây Cùng loại với rừng cây chi vương tổ hợp đao cụ Bên trong mang theo một ít giã ngoại cầu sinh cơ sở vật phẩm Sở dĩ lâm tịch cần phải những cái đó đồ vật Chỉ có thể tiến vào nhiệm vụ về sau mua sắm Bởi vì cho dù là ngươi trước tiên mua sắm được rồi tồn tại không gian chứa đồ bên trong. Lần tiếp theo tiến vào nhiệm vụ cũng trực tiếp cho ngươi quét đi. Trừ phi là sử dụng như là một uy tinh này loại chân chính tư nhân không gian. Lâm tịch cảm thấy căn cứ an toàn khởi kiến Còn là có thể ít vận dụng một uy tinh bên trên hết thảy tận lực ít dùng. Vì quy sự tình ta không làm. Thành thành thật thật làm người. Tần cổ chăm chỉ làm việc là lâm tịch hành sự chuẩn tắc. Đều là ngàn năm lão yêu quái. Nghĩ tại diệu huyền bình an sống qua ngày. Không thấy được nhất định phải cột đuôi làm người. Nhưng là đem chính mình tiểu bí mật tận lực nấp kỹ tuyệt đối quan trọng. Những cái đó ghi âm video thiết bị. Lâm tịch không chút nào cân nhắc. Dính đến siêu tự nhiên năng lực. Còn là chu mẫn na sân nhà. Lâm Tịch cảm thấy nàng chuẩn bị kia chút dễ dàng đánh cỏ động rắn. Cùng nhau đua thuê mặt khác hai cái nữ hài tử đối với Lâm Tịch đột nhiên rời xa thần sắc cổ quái. Vừa mới giao tiền thuê nhà không lâu. Nếu như các nàng vui lòng, có thể lại chiêu tân tiểu đồng bọn chính mình làm cỏ nhà. Cũng có thể một người một gian qua nửa năm sống một mình có tư ẩn tiểu nhật tử. Lâm Tịch giác các nàng có thể là cho là chính mình cũng cùng Chu Mẫn Na đồng dạng, bị cái nào người có tiền cấp bao dưỡng. Nhân ra nghĩ đến cũng không sai, nàng hiện tại đích thật là bị Chu Mẫn Na cấp bao dưỡng a. Thu thập một chút đồ vật. Lâm Tịch đơn giản cùng hai cách bạn cùng phòng cáo biệt. Sách theo túi du lịch rời đi này cách nàng còn chưa kịp chủ mấy cách buổi tối Lâm thời chỗ ở. Gặp nhau cho tới bây giờ vội vàng không kịp chuẩn bị cách khác đều là mưu đồ đắt lâu. Lâm giang hào huyển đích thật là chỗ tốt. Hồng hương quả. Quả sơn trà. Xe ly tử thậm chí còn có một chiếc nho cùng một chiếc leo trèo ô oh mai. Từng tòa phòng ở quả thực như là thấp thoáng tại vườn trái cây vườn hoa bên trong. Một đầu trong suốt phủ kín đá cuối trong suốt tiểu khuê lượn quanh co xuyên qua toàn bộ tiểu khu. Đi theo này điều dòng suối còn hợp với tình hình làm một chút cầu hình vòm. Mãn nước cầu cầu treo cùng phong cách khác nhau hành lang. Gần đây vụn vặt lẻ tẻ còn có mấy cái có thể cung cấp nghiệp chủ nhóm nghỉ ngơi các loại vật liệu cách đỉnh. Bên trong thậm chí còn có một tòa chuyên môn vì cung người thưởng thức cảnh mưa thủy tinh phòng. Ai có tiền thật tốt a. Bất quá cùng lâm tịch mạch thượng phủ này còn là có trinh lệ nhất định. Sở dĩ có thực lực mới nhất hào lâm tịch gian phòng giống nhau kịch bản bên trong bình thường tại lầu hai nhất bên trong ghe gian mang theo cách nho nhỏ ban công không đến 20 bình gian phòng phần lớn là vàng nhạt cùng màu xanh nhạt hệ cũng cùng người ủy thác chủ đi vào lúc không khác nhau chút nào chủ mẫn là khí sắc thật không tốt đây cũng thật là không là giả vờ mặc một bộ con tằm tia túi trang cởi áo tay áo treo tại trên người tỏ ra càng thêm gầy trơ cả xương nhân viên làm thêm giờ là cách hơn bốn tuổi người lùn nữ nhân một xem chính là đã từng làm ra chính phục vụ viên lão thủ rất nhanh trợ giúp lâm tịch chỉnh lý tốt hết thảy sau đó liền rời đi chu mẫn na đối chính mình hiện giờ hết thảy tựa hồ có chút tự đắc nói với lâm tịch thiếu cái gì ít cái gì nhất định phải nói ra dù sao tất cả đều là kỳ ca thanh lý Hắn là nhà tư bản Không cần cho hắn tỉnh bạc Trong lời nói đều là một loại trạng như vu tình khoe khoang Bất quá cũng không làm cho người phản cảm Ngược lại là cực sống này loại khue mật chi gian có phúc cùng hưởng bộ dáng, Đáng tiếc Oanh hồi này cái khue mật bị chu mẫn na buộc tới hưởng phúc Nhưng cũng không thật sự hưởng thụ đến mấy ngày thoải mái nhật tử Hơn nữa vì này mấy ngày ngày lành Nàng trả ra đại giới thật sự là quá lớn Lâm tịch lặng lẽ triển khai tinh thần lực tìm tòi một chút chính mình gian phòng Vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì địa phương từng dở trò Hiện giờ nàng tinh thần lực cùng lúc trước tại lây tiểu hôn vị diện kia không biết cường bao nhiêu Coi như là lại từ giường phía dưới hoặc là cái gì địa phương gian phòng loại hình giấu kín không tốt đồ vật Cũng không gạt được nàng cảm giác Nhưng là cái gì cũng không có Toàn bộ gian phòng sạch sẽ Vô luận đệm chăn còn là màn cửa Thậm chí liền tủ đầu giường tử đều là mới tinh, Rõ ràng là vì nàng đến chuyên môn chuẩn bị Trừ cách đó ra thậm chí liền cách hương hương đều không có Ngày đầu tiên mới vừa chuyển tới Hai người chỉ là nói chuyện phiếm một hồi Làm quen một chút này đóng phòng ở Ăn cơm tối xong chu Mẫn Na có vẻ hơi mệt mỏi liền nói với lâm tịch, oanh hồi, ngươi dày vò nửa ngày cũng mệt mỏi, không có việc gì liền sớm nghỉ ngơi một chút. Hôm nay cho ngươi phóng giả, không cần bồi tiếp ta, ngày mai lại chính thức vào cương vị. Nói thực ra, nếu như không là trước đó tiếp thu kịch bản, lâm tịch đều có chút không quá tin tưởng Chu Mẫn Na sẽ đối oanh hồi có không thể cho ai biết âm hiểm mục đích. Cũng khó trách oanh hồi cùng với nàng nhận biết thời gian cũng không rất lâu nàng liền có bản lĩnh đem oanh hồi thuyết phục cùng nhau làm lâm xúc. Này cái người trời sinh liền có loại lực tương tác. Để ngươi trong lúc vô tình liền tin tưởng nàng. Đã sẽ không cao lắm ngạo làm người khó có thể ở chung. Cũng không là này loại ngốc bạch ngọt thức nhân vật. chu Mẫn Na chính là cái rất biết vì người khác dự định lại sẽ không quá phận biểu lộ ra người. Đi cùng với nàng. Ngươi sẽ cảm thấy thực ủi thiếp Lâm tịch bồi tiếp Chu Mẫn Na trở về phòng ngủ Tinh thần lực toàn phương vị trải rộng ra Vẫn không có kiểm tra đến bất kỳ chỗ không ổn Dự kiến giữa sự tình Lâm tịch cũng không nhục trí Nàng dưới lầu tiểu viện tử bên trong tản tản bộ Sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi Tại lâm tịch tản bộ quá trình bên trong Nàng phát giác đến chu mẫn na ẩn tại màn cửa đằng sau lặng lẽ nhìn chăm chú chính mình. Mặc dù chu mẫn na rất cẩn thận tắt đèn, nhưng là này loại che lớp đối với lâm tịch tới nói thùng giống kêu to. Lâm tịch giống như chưa tỉnh. chậm rãi bước chân đi thong thả. Mặt bên trên mang theo vui vẻ. Bước chân nhẹ nhàng trở về chính mình gian phòng. Tại lầu hai trong phòng khách có một cái bảng điều khiển. Có thể điều khiển toàn bộ nơi ở hành lang. Đại sảnh cùng với tiểu dạ đèn. Lâm tịch đi ngang qua phòng khách trực tiếp đem chọn tòa nhà phòng ở đèn tất cả đều đóng lại. Chỉ lưu lại lầu hai tiểu dạ đèn. Đây cũng là chu mẫn na thói quen. Lâm giang hào huyển gác cổng sân nghiêm. Người ngoài rất khó trà trộn vào tới. Hơn nữa buổi tối còn có bảo vệ tuần tra. Mỗi hộ đều lắp đặt liên thông bất động sản cùng 110 báo cảnh sát hệ thống. Sở dĩ an toàn mặt trên còn là rất qua ải Hiện tại tuy rằng đã xuân về hoa nở Nhưng là vào đêm vẫn còn có chút rét lạnh Lâm tịch nằm tại mềm mại ở chăn bên trong Bên tai chỉ có chút hơi tiếng gió Thực vật loại nhiều lắm chính là điểm này không tốt Phàm là gió lớn một chút Liền sẽ có gió qua một lá tiếng xào xạc. Nhát gan nữ sinh một cá nhân chỗ như vậy đại phòng ở cũng là đính thử thách người. Nói rõ Chu Mẫn Na tối thiểu lá gan còn là rất lớn. Lâm Tịch im lặng tại trăn bên trong vận hành nhị thập đoạn cẩm. "Nguyệt Chi, tôi thể thuật còn là từ bỏ đi." Nàng còn không biết đến cùng là cái gì đồ vật tính kế oanh hồi. Cùng Chu Mẫn Na có quan hệ, mà thực tế thao tác hẳn là oanh hồi sinh ra cái kia rủ anh. Vừa nghĩ tới kịch bản bên trong Cái kia dù anh xuất sinh thời điểm miệng đầy máu tươi gặm ăn cuốn rốn hình ảnh. Lâm tịch đều có chút sợ hãi. Ai có thể gặp qua vừa ra sinh liền miệng đầy răng hài nhi ai có thể gặp qua thế nhưng dùng kia hai hàm răng trắng đem chính mình cuốn rốn ăn hết đâu. Nàng cần phải làm rõ ràng là như vậy đồ vật là làm sao tới, lại cần muốn thế nào đem nó tiêu diệt hết. Dù sao lâm tịch là đến giúp oanh hồi thay đổi vận mệnh.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 Chương 1369 Thiện Lương Khuê Mật tám Trừ phi là chu Mẫn Na đặc biệt giỏi về che dấu, có thể lừa gạt sở hữu người bao quát lâm tịch. Nếu không, có thể làm ra như vậy cái khủng bố dù anh tới. chu Mẫn Na làm sao lại thành thành thật thật đi sớm về tối cùng oanh hồi mấy người các nàng cùng đi làm lâm xúc làm lưới mô hình đâu. Tại oanh hồi trí nhớ bên trong tu mẫn na bởi vì thân cao cùng ngoại hình đều không phải đặc biệt phát triển. Tại Tĩnh Đông nhai tiến vào mùa ế hàng thời điểm thường thường sẽ còn kiêm chức nhân viên cửa hàng hỗ trợ bán hàng. Lý Hằng cùng nhau mặt khắc hai cái nữ hài tử là sẽ không đi làm. Mỗi ngày rạng sáng liền lên tới. Một trạm chính là 4. 5 cái giờ có đôi khi còn muốn càng lâu. Ai hiên nhấn còn muốn đi làm những cái đó thượng vàng hạ cám có cái kia thời gian còn không đi nhiều liên hệ hai đơn lưới mô hình. Công tác cùng một chỗ mấy người mỗi ngày đều ăn ở cùng một chỗ. Hai người một căn phòng ngủ tình huống hạ. Cơ hồ là không cái gì tư ẩn quyền. Trừ phi ngươi mang theo cái không gian chứa đồ Hơn nữa tự thân lại bản lĩnh cao cường. Nếu không tổng sẽ có dấu vết mà lần theo. Nhưng mà cũng không có. Không chỉ là oanh hồi không có phát giác chu mẫn na có chỗ nào khác hẳn với thường nhân. Có ngoài hai người cùng với nàng ăn như vậy. Chú, công tác đều cùng một chỗ thời gian càng lâu. Các nàng cũng không có phát hiện chu mẫn na có chỗ không đúng. Sở dĩ lâm tịch phòng đoán, chu mẫn na đột nhiên có được một loại nào đó năng lực hoặc là nói đúng oanh hồi những cái đó tính kế. Hẳn là theo nàng cấp người làm tiểu tam về sau mới bắt đầu. Này đoạn thời gian cũng không dài Đều sẽ để lại chút dấu vết để lại Sở dĩ lâm tịch mới hoa giá tiền rất lớn Muốn tư nhân phòng làm việc hỗ trợ tra một chút hướng điện thoại tới cùng với những cách đó trò chuyện đối tượng thân phận Tại kịch bản có thể tình huống hạ chủ động xuất kích khẳng định mạnh hơn thụ động chờ đợi kịch bản phát triển Nhất là đối mặt tu tiên Tinh tế hoặc là linh dị này loại cao cấp vị diện Bỏ lỡ tiên cơ khả năng sẽ đem chính mình đặt tại một cái thực tình cảnh nguy hiểm. Lâm tịch cảm thấy. Tại chu Mẫn Na mời oanh hồi tới chiếu cố nàng thời điểm. Một chương đặc biệt nhằm vào oanh hồi lưới lớn đã triển khai. chu Mẫn Na này từng bước một cờ đi được là hợp tình hợp lý. Không chút hoang mang. Coi như là cuối cùng oanh hồi đã triệt để trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. chu Mẫn Na đều không có chân chính kéo xuống chính mình ngụy trang. Mà cho tới hôm nay lâm tịch cũng là một chút xíu gì thường đều không có phát hiện cũng nói một vài vấn đề. chu Mẫn Na tuyệt đối không là một cái người tại làm nhằm vào oanh hồi sự tình. Trợ thủ của nàng hẳn không phải là kia vị kỳ ca. Có rất ít đỉnh cấp phú hào sẽ tiến vào này loại thần thần đạo đạo lĩnh vực. Về phần cái kia kỳ ca đến cùng có hay không tham dự. Tại toàn bộ sự kiện bên trong là cái cái gì dạng nhân vật. Lâm tịch còn không có kết luận. Còn nhiều thời gian. Ngươi tải tính kế ta có biết hiện giờ ta cũng tải tính kế ngươi. Tu luyện nhị thập đoạn cẩm tiến vào minh tưởng trạng thái. So sánh với ngủ say còn muốn lệnh tâm tình người ta vui vẻ mà tinh thần gấp trăm lần. Lâm tịch cảm thấy kỳ thật nàng lớn nhất gian lận thần khí chính là nhị thập đoạn cẩm. Thế nhưng là nàng cũng không biết. Chân chính truyền thụ cho nàng nhị thập đoạn cẩm người. Nhưng thật ra là cái kia nàng kiêng kỵ lại ẩm ẩm có chút bài xích cộng đồng đại thần. Càng thêm sẽ không biết cái kia người đã bị một cái khác cùng hắn giống nhau như đúc chính mình thôn phệ. Một đêm ngủ ngon. Buổi sáng lâm tịch đơn giản thu thập một chút chính mình. Mặc một bộ phân thể thức thuần cốt tôn ở nhà quần áo chạy tới đập chu mẫn na phòng cửa. Muốn tận chức tận trách làm tốt bản chức công tác, nàng hiện tại là ba bồi, bồi trò chuyện, bồi ăn, ngủ cùng trên thực tế tại lâm tịch tiếp cận chu mẫn na gian phòng lúc nàng tựa hồ nghe thấy chu mẫn na tại nói chuyện này một buổi sáng sớm chẳng lẽ là tại cùng nấu cơm đinh a di nói chuyện lâm tịch đi vào phòng màn cửa còn không có kéo ra phòng bên trong tia sáng rất là hắc ám thế nhưng là lại hắc ám lâm tịch cũng có thể biết này nhà ở bên trong ngoại trừ nàng cùng chu mẫn na bên ngoài lại không người khác như vậy chu mẫn na tại nói chuyện với người nào là tại nói mây sao ngươi không nên náo loạn nữa ta khẳng định đều chuẩn bị cho ngươi hảo nói mây sẽ đem một câu nói làm cho như vậy rõ ràng mà hoàn chỉnh lại hoặc là nàng là tại gọi điện thoại lâm tịch đột nhiên không có dấu hiệu nào rầm rầm kéo màn cửa sổ ra nàng tựa hồ nghe thấy một tiếng thê lương thét lên Liện tại này gian không sai biệt lắm có hơn 60 bình mang theo gian phòng phòng ngủ bên trong vang lên. Chu mẫn na ngữ khí thập phần sắc nhọn gần như quát lớn lớn tiếng nói oanh hồi ngươi tại làm cái gì. Mặt trời mới mọc theo cửa sổ rác nghiêng nghiêng chút xuống vào một phòng hồng quang. hắc án khoảnh khắc bị khô trục. Lâm tịch hai con mắt híp lại. Mặt bên trên ý cười chuyển thành kinh ngạc. Kéo màn cửa a Gian phòng bên trong như vẫy đen Sẽ ảnh hưởng tâm tình người ta Ta tại lục xoát mèo ra được Nàng thanh âm bên trong lộ ra gãi đúng chấu ngứa nghi hoặc cùng ủy khuất Chu mẫn na biểu tình tại nháy mắt trở nên nhu hòa Trách ta Ta ạ Mới vừa tỉnh ngủ sẽ có rời giường khí Ta này còn che lại đâu Nói xong Nàng rủi rủi con mắt Một bộ còn buồn ngủ bộ ráng lại giải thích nói Đột nhiên như vậy lượng. Làm ta giật cả mình. Thế nào hôm qua ngủ được còn tốt sao mới đổi địa phương. Có hay không chọn giường A tựa hồ là vì hóa giải vừa rồi kia nháy mắt bên trong xấu hổ. chu Mẫn Na vươn tay ra muốn kéo Lâm tịch tay. Lâm tịch trước nàng một bước đem hai tay đặt tại chu Mẫn Na vỗ vỗ lên bả vai. Mỉm cười nói. Không có. Ở nơi này đính hảo A. Sáng sớm lên tới liền chim hót hoa nở Quả thực như là chỗ tại thế ngoại đào nguyên đồng dạng Hai người diễn kỹ cũng không tệ Đem một đôi nhựa lác tiếp hoa tỉ mũi nhựa lác tiếp hữu nghị diễn dịch đến cực hạn Sinh hoạt làm sao không phải như thế Nhiều khi chúng ta đều là trong lòng mắng lấy mụ miệng bên trên nhưng muốn nói Hảo chu mẫn na tay bên trên cũng không có bất kỳ cái gì cổ quái Lâm tịch tâm mới an định lại cảm thấy chính mình có chút thảo một giai binh Không có cách Cái kia dù anh thực sự quá mức kinh dị Có đôi khi lâm tịch nhắm mắt lại Vẫn cứ có thể trông thấy một cái trắng trắng mềm mềm hải nhi thử nhất miệng răng nhanh Môi chảy xuống máu đối nàng âm lãnh mỉm cười Đi qua một phen hư tình giả ý hỗ động Hai người chi gian mơ hồ vẻ lúc túng cũng liền hóa giải đi tới Chu mẫn na phòng ngủ gian phòng bên trong liền có thể rửa mặt. Thừa dịp này đứng không. Lâm tịch lại trong trong ngoài ngoài từng tất từng tất đối căn phòng ngủ này dùng ngũ thức cùng tinh thần lực phân biệt lục xoát một lần. Vẫn là không có chút nào thu hoạch. Hai người đi xuống lầu ăn điểm tâm. Cửa đóng khởi nháy mắt. Lâm tịch mơ hồ phát giác đến một cỗ nói không nên lời khí tức tại kia gian gian phòng tản mát ra. Nhưng là cẩn thận đi cảm giác Lại cái gì cũng không có Kia vị nấu cơm đinh A-Z chủ nghệ rất là không tệ Hai người giải quyết xong điểm tâm Nghỉ ngơi hơn nửa giờ liền cùng đi ra tản bộ Ngoại trừ cảnh đẹp ý vui các loại cảnh quan cùng vườn trái cây Tiểu khu bên trong còn sắp đặt vận động trung tâm Tennis Bi-A Bóng bàn cùng với bơi lội leo trèo tường từ từ thể dục tập thể dục hạng một chủng loại phong phú. bất quá chu mẫn na tựa hồ thực không thích đi người ở đông đúc địa phương. liên tiếp mấy ngày, hai người đều là chỉ dọc theo kia điều tiểu khuê đi đến thủy tinh phòng. nếu như không ai liền tại bên trong tiểu tòa chỉ chốc lát, sau đó xuyên qua mạng nước cầu quấn cách ngoặt tử liền đi trở về. buổi sáng một lần buổi chiều một lần, chu mẫn na tại nhất điểm điểm khôi phục. Cái kia nấu cơm đầu bếp nữ Đinh A Di hẳn là đồng thời cũng hiểu một ít sinh dưỡng phối hợp. Sở dĩ đối nữ chủ nhân khôi phục. Đinh A Di không thể bỏ qua công lao. Mà Lâm Tịch cũng suốt cuộc đã đợi được phòng làm việc gọi điện thoại tới. Bản chương xong. Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện điện văn siêu hay tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 120, chương 1370 thiện lương khue mật chín, chương 1370 thiện lương khue mật chín. Lâm tịch muốn tư nhân phòng làm việc đem tra được giấy số cùng với đối ứng thân phận thông qua điện thoại truyền cho chính mình. Sau đó đợi đến buổi tối không giành dối lại cẩn thận phân biệt cách nào là hữu dụng, cách nào là vô dụng. Trong đó trò chuyện nhiều nhất tự nhiên là cái kia kỳ ca. Mặt khác đại đa số đều là tính đông nhai những cái đó trang phục bán buôn cửa hàng lão bản cùng với một ít hỗ trợ liên hệ lâm súc hoặc là võng mô hình quảng cáo nghiệp vụ. Phòng làm việc rất cẩn thận. Đem trò chuyện số lần cùng với trò chuyện thời gian đều làm đánh dấu. Cấp lâm tịch giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lâm tịch phát hiện những cái đó cùng làm lâm súc có quan hệ nhân viên cuối cùng có liên hệ chỉ còn lại có chính mình. Gần nhất ngoại trừ chuyển phát nhanh bên ngoài còn có 3-4 nhà gia chính phục vụ trung tâm cùng với một nhà chuyên nghiệp trong tháng trung tâm. Tương đối đặc thù là một cái gọi vương trọng khải chu dịch đại sư. Bất quá này cái cũng không thể coi là có nhiều kinh thế hải tục. Dù sao, hiện tại các loại đại sư, cao nhân tràn lan, ai còn không biết mấy cái... Còn có chính là hơn 4 tháng trước kia nàng đã từng liên lạc qua thành phố bên trong mấy nhà quyền uy khoa phụ sản bệnh viện. Đại khái tại một tháng trước chu Mẫn Na có một đoạn thời gian đích xác thường xuyên liên lạc qua một cái khoa phụ sản bác sĩ. Này vì chu Hiểu Mẫn bác sĩ liền lệ thuộc vào mặt trên kia mấy nhà bệnh viện bên trong một nhà tư bệnh viện. Cái này cũng theo mặt bên chứng thực nàng nạo thai sự thật cùng với thời gian. Lâm Tịch Nghi vẫn chính là Chu Mẫn Na vì cái gì muốn náo thai? Làm một cái nữ nhân náo thai chỉ có hai cách nguyên nhân, một cách là không thể sinh, một cách là không nghĩ sinh. Không thể sinh nguyên nhân có nhiều loại. Sản phụ thân thể không thích hợp sinh sản. Xem Chu Mẫn Na trạng thái, cũng không phải là không có này loại khả năng. Hoặc là thai nhi không kiện toàn, tồn tại dạng này như vậy tật bệnh Lại có chính là khả năng nàng béo tình nhân không nguyện ý làm nàng sinh hạ chính mình hài tử. Bằng không mà nói. Trừ phi là nàng không có ý định cùng này vị kỳ ca thiên trường địa cử. Mà chỉ là nghĩ vứt mấy cái tiền bứt ra mà đi. Đều nói hôn nhân là phần mộ. Như vậy tiểu ba chính là cách trộm mộ. Ngươi không có cách nào biết này cách trộm mộ nghĩ tại phần mộ bên trong cầm tới cái gì thu hoạch. Ngươi cũng không có cách nào dự đoán nàng có thể đem cái ngôi mộ này cấp tai họa thành dạng gì Lâm tịch cảm thấy nàng có cần phải hiểu rõ này đó tin tức Nhưng là lấy nàng trước mắt chẳng khác gì là bị không rõ ràng giam lỏng tình huống tới nói Lâm tịch cảm thấy tạm thời nhất hảo còn là ít ra bên ngoài chạy Nhân gia ăn ngon uống sướng hảo chủ cộng thêm một tháng 5.000 khối nuôi sống ngươi vì cái gì Chính ngươi trong lòng nên có chút bức số Coi như là dựa theo quan phương thuyết pháp thật là vì chiếu cố chu mẫn na Nàng cũng không thể vừa tới liền chạy ra ngoài Này sẽ cho nhân gia nàng thực không chuyên nghiệp cảm giác Để cho an toàn Lâm tịch cũng không có trực tiếp đưa cho người kia gọi điện thoại Mà là phát tin tức Muốn hắn hỗ trợ cha một chút này vì chu hiểu mẫn bác sĩ tư liệu cùng với chu mẫn na phụ kiểm kết quả lần này tin tức trở về đến rất nhanh đối với này loại tư nhân phòng làm việc tới nói cha được này loại tư liệu quả thực chẳng khác gì là tặng không tiền bởi vậy thu phí cũng rất rẻ chỉ cần ba ngàn khối mà thôi chính là lương tâm phòng làm việc lệnh lâm tịch tương đối kỳ quái là này vị chu hiểu mẫn bác sĩ là thải siêu phòng mà được đến liên quan tới chu mẫn na kiểm tra tư liệu biểu hiện thai nhi hết thảy bình thường Này cùng Lâm Tịch sở hữu suy nghĩ đều có ra vào Căn cứ Chu Mẫn Na bắt đầu liên hệ những cái đó nhà bệnh viện thời gian cùng với đằng sau cùng này Vì Chu Hiểu Mẫn bác sĩ thường xuyên liên hệ thời gian Lâm Tịch mơ hồ có phán đoán suy luận Mọi người đều biết thai nhi giới tính giám định tối thiểu muốn 3 tháng mới có thể Hơn 4 tháng trước kia phát hiện mang thai Một tháng trước giám định ra giới tính Sau đó chuẩn bị phá thai phẫu thuật Tối thiểu Lâm Tịch tới thời điểm. Chu Mẫn Na bởi vì phá thai mà xuất hiện đại di mộ nàng lão nhân gia đã không có. Thời gian vừa vặn đối được. Lâm Tịch hiện tại có chín thành chắc chắn sự tình chính là như vậy. Chu Mẫn Na không phải là không muốn muốn hài tử. Mà là không muốn nữ hài. Này cái kịch mã ở gia đình luôn lý phim truyền hình bên trong xuất hiện đến phi thường thường xuyên. Rất nhiều tiểu tam đều là giã tâm bừng bừng thẳng đến thái tử ra vị trí mà đi. Không nghĩ soán vì tình nhân không là thật nhỏ ba. Chơi không lại nương, ta liền xử lý ngươi tệ. Lâm tịch liền như vậy quá thượng á tiểu tam được bao nuôi sinh hoạt, không muốn phát triển, hết ăn lại nằm. Một ngày ba bữa đều là đinh A-Z làm, các nàng muốn ăn cái gì trước tiên chào hỏi liền tốt. Này hắn hoặc cũng có kia vị nhân viên làm thêm giờ đại tẩu đúng giờ lại đây xử lý. Nàng chỉ phải chịu trách nhiệm ăn ngon uống ngon bồi tiếp chu Mẫn Na đi ra ngoài đi tản bộ. Trở về sau hai người có đôi khi cùng nhau xoát xoát kịch. Hoặc là tâm sự. chu Mẫn Na thân thể thâm hụt thật không nhỏ. Vẫn luôn là ốm yếu bộ dáng Chỗ nào đều không muốn đi. Có đôi khi cảm thấy rất nhàm chán. Lâm tịch liền lên lưới chơi đùa. Nàng gần nhất bị một cái tên là đại đảo chủ kinh doanh loại trò chơi cấp mê hoặc Theo bắt đầu chỉ có đặt chân chi địa nham thạch nhất điểm điểm mở rộng. Theo biển tay chi chân bắt cá vớt cua đến có thể sử dụng đơn giản một chút công cụ. Theo bán lẻ đến bán buôn. Theo một người toàn năng đến tổ chức lên chính mình lực lượng vũ trang bảo vệ hòn đảo. Hình ảnh chân thực tinh tế. Có phần có sinh hoạt. Chú Mẫn Na đối với Lâm Tịch trầm mê trò chơi phi thường cao hứng. Theo thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nàng bắt đầu thường xuyên đi theo kỳ ca ra đi tham gia các loại yến hội. Đương nhiên, mỗi lần nàng cũng sẽ không quên đem Lâm Tịch khóa trái tại nhà bên trong. Lý do là nơi này mấy ngày trước đây phát sinh cùng nhau nhập thất án giết người. Nghe nói chuyện quan phong nguyệt tựa như là vũ lớn phái người tới chém chết nhị nai. Cái này khiến chu Mẫn Na rất là lòng có xúc động. Đi ra ngoài đi tản bộ thời điểm càng thêm nhặt người ít địa phương đi. Hơn nữa có đôi khi thậm chí cũng không đi ra. Chỉ ở viện tử bên trong tản bộ một hồi liền trở về phòng nghỉ ngơi. Có một lần nàng còn lôi kéo lâm tịch tay. Bôi nước mắt giải thích nói. Cũng không là nàng không biết xấu hổ. Chỉ là chính mình yêu thích nam nhân hết lần này tới lần khác là cái có ra thất. Nàng có thể như thế nào đây? Ha ha đát! Nếu như ngươi bụng nạm kỳ ca ngoại trừ bụng nạm cái gì cũng không có. Ngươi còn sẽ như vậy yêu hắn nói. Lão tử làm chủ gọi oanh hồi không báo thù, Bỏ qua các ngươi này đối chân ái. Kỳ thật lâm tịch cũng rõ ràng. chu Mẫn Na đây là tại nhất điểm điểm công lược oanh hồi. Muốn oanh hồi cảm thấy chu Mẫn Na thật lấy chính mình làm làm bạn tốt hảo tỉ mụi. Chỉ là nàng nhất định nghĩ không ra. Hiện giờ oanh hồi ăn nàng trụ nàng. Cả ngày tâm tâm niệm niệm lại là như thế nào đối phó nàng. Lâm tịch là không lại bởi vậy mà ái náy. Bởi vì chu mẫn na đã sớm an bài được rồi như thế nào đối phó oanh hồi. Nàng diễn thật sự là quá tốt rồi. Chính là như vậy bất chi bất giác trừ khử oanh hồi đối nàng sở hữu đề phòng. Lâm tịch có chút âm u suy đoán. Thậm chí những cái đó oanh hồi sinh bệnh không thích hợp phá thai khả năng đều là gặp người chuyện ma dụng. Nhất là đằng sau oanh hồi gặp phải những cái đó sự kiện linh dị cùng với không tự chủ được đối chu mẫn nai ở lại. Này đều phi thường không bình thường. Lâm tịch cũng không nóng nảy Nàng những cái đó suy đoán cùng suy đoán nhất định phải tự mình đi chứng thực một chút mới có thể yên tâm. Bất quá cơ hội cũng sẽ không quá xa xôi. Nàng hảo tỷ phu tiếp qua hai cái tháng sau liền nên đến nhà bái phòng. Kia trương thẻ kim cương oanh hồi chưa bao giờ dùng qua. Lâm tịch nhưng không ngại này đó. Tỷ phu thành tâm hiếu kính nàng nếu là không đi ra lãng nhất ba chẳng phải là thực xin lỗi kia trương thẻ kim cương. Đối với này loại thiếu người ủy thác một cái mạng vương bát độc tử. Chơi như thế nào đều không quá phận. huống chi chỉ là làm mấy cái tiền hoa hoa. Hai người liền như vậy thoải mái nhàn nhã trải qua mọt gạo hạnh phúc nhật tử. Mặc dù không có đếm tiền đến bong gân, nhưng là tối thiểu có thể mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên. Sau đó, ngày đó suốt cuộc đi tới, bụng phệ chân ái nam chính kỳ ca xảy ra bất ngờ lại dự kiến giữa suốt hiện tại chính mình tiểu kim phòng bên trong. Bản chương xong.